Trọng sinh tiêu giao quân vương 13 chương 348 toàn bộ bắt tới nhìn lấy bàn ghế thiết lập tốt. Tần Minh lúc này mới hài lòng ngồi xuống. Vẫn không quên an bài. Thịt rượu hoa quả cũng đừng thiếu A phó tổng quản thái giám im lặng. Tần Đại Nhân. Ngày hôm nay là chỉ huy cấm vệ quân phụ trách an toàn thống lĩnh Ngày sao có thể uống rượu đây. Nhiều mới mẻ đây.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 Cái này ngài hài lòng a chỉ là đợi chút nữa về hạ tới trông thấy ngài ở chỗ này uống rượu dùng bữa. Như là trách tội. Cũng mặc kệ lão ngô sự tình tần minh cười lạnh. Mở miệng. Lão thái giám ngươi là thật nhát gan a Vẫn là xem thường lão tử đâu lão tử êm đẹp. bề hạ trách tội ta làm gì phó tổng quản thái giám cúi đầu. Rốt cuộc tần đại nhân nghề nghiệp tại thân. Yến hội an toàn đệ nhất như là tần đại nhân uống rượu mà chậm chế chính sự chỉ sợ tần minh những mày bỗng nhiên một bàn tay hung hăng đập trên bàn giận dữ mắng mỏ cái gì thời điểm đến phiên ngươi cái này chó tiến đến giáo huấn lão tử trong cung những năm này không có học biết cái gì cai quản cái gì không quản lý sao phó tổng quản thái giám sắc mặt khó coi lần trước hắn đi thanh dương huyện cho tần minh truyền chỉ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 Chấm lòng rất an ủi Các ngươi quốc quân biểu đạp chúc mừng Chấm cũng tâm lính Đến Chấm mời các ngươi một ly nói Hắn cùng các hoàng tử công chúa uống một chén Đón lấy Hoàng đế vừa nhìn về phía một số tiểu vương ra cùng thế tử Đây đều là chấn thủ các nơi phiên vương quận vương hoặc là thân vương con nối dõi Bọn họ tràng diện tại thiên viễn chi địa Phó được hồi đế đô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 Là chuyện tốt tần minh không nhanh không chậm nói. Tất cả mọi người nghe nói như thế. Đều là xứng sờ. Hoàng đế sắc mặt cổ quái nhìn xem những thứ này người bọn họ càng là một chút như ngồi bàn trông. Trong lúc vô hình mỗi người bọn họ tựa hồ cũng bại lộ cái gì tại tần minh lời nói dưới có chút thất thố. Ngắn ngủi trầm mặt để bầu không khí rất xấu hổ. Một lúc lâu sau. Thái hậu mới từ cười. Tần minh a.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 Ngày lão nhân ra Cũng không tin ta sao ha ha <cười> Ngươi đứa nhỏ này Cũng được Thái hậu nai nai tin tưởng ngươi Bất quá cũng không nên miễn cứng Các ngươi cái này tuổi trẻ hài tử Đều thích hồ nháo Thái hậu lời này Vẫn là cho tần minh bật thang Coi như tần minh làm không được Thái hậu đều nói Tuổi trẻ hài tử nha Ra thích hồ nháo Tần minh cười cười Ngay sau đó hoàng đế nói, giờ lành nhanh đến. Cái kia thần, mau chóng đem thích khách, đều tìm ra tần minh mở miệng. Mọi người gặp Thái Hậu cùng hoàng đế cho hắn bật thang. Hắn đều không dưới. Tất cả mọi người trong bóng tối cười lạnh. Cảm thấy tần minh không khỏi quá mức càn sỡ. Riêng là bắc lương vương thế tử. Trực tiếp mở miệng. Tần minh. Tìm không ra chỗ có thích khách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 Thì có một cái giả mạo cấm về quân thích khách bị cầm xuống. Chờ hắn đi đến. 30 giả mạo cấm về quân thích khách. Đều bị đuổi bắt trọng sinh tiêu giao quân vương 13 chương 350 bắt đầu cách này 30 dấu ở cấm về quân bên trong thích khách bị bắt tới về sau. Tại chỗ không ít người. Tâm lý đã hơi hơi giật mình. Rốt cuộc bên trong có bọn họ người. Bị phát hiện. Sao có thể không kinh hãi cách này 30 người bị bắt.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 Thậm chí bao quát một số tiểu vương ra thế tử quận chúa cái gì. Bởi vì bọn hắn cha vương giá tâm trong bóng tối cũng phái thích khách nhưng đều bị bắt tới. Bệ hạ. Thần chức trách đã làm đến. Tối nay sẽ không có người lại hành thích. Cho nên. Có thể đi trở về uống rượu dùng bữa tần minh mở miệng hỏi hoàng đế. Hoàng đế nhìn xem tần minh. Nói. Đã như thế. Thì vào chỗ đi tần minh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 Ngươi thế nào biết còn có một số vẫn chưa xuất hiện đối với thích khách như thế giải Không phải là ngươi phái để ta đoán một chút a Cha ngươi bắt lương vương tay cầm binh quyền Mặc dù đất phong xa xôi Nhưng cũng coi như chiếm cứ một phương Như là bệ hạ bị hành thích Vậy thì thật là với hắn mà nói tốt hơn nhiều a Ngươi nói bậy bắt lương vương thế tử một chút đứng lên chỉ vào tần minh hét lớn Tần minh cười cười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 Cần gì chứ đúng hay không bắt lương vương thế tử hừ một tiếng Không nói gì Mà tận minh cũng không nói thêm lời Ngay sau đó không gì sánh được buông lòng trở lại chính mình chỗ ngồi xuống Giờ phút này hắn nghiêm chỉnh đắt là toàn trường tiêu điểm Tất cả mọi người nhìn lấy hắn Rất muốn biết hắn là làm sao tìm ra thích khách Đồng thời cũng rất tò mò là không phải thích khách đều bị tìm ra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 Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Tần Minh bên cạnh tiểu công chúa hâm mộ nói Chúc ta thành thân thời điểm Cũng muốn cái chàng diện này Không Tần Minh lắc đầu Chúc ta thành thân Thế tất ván quốc đến chúc Tứ Hải Tương Khánh Trọng sinh tiêu giao quân vương 13 chương 351 Thái tử một chuyện đại công chúa hôn lễ bắt đầu Nàng và mộ tiện cùng một chỗ Một thân hoa phục Theo thảm đỏ một mặt chậm rãi đi tới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 Tần Minh cũng cười cùng hắn uống một chén. Nhưng cùng lúc cũng cảm thấy sự tình không đúng. Một tiện khách khí như vậy, đây cũng không phải là hắn nhất quán cao ngạo tác phong a. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ra hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Quả không phải vậy a. Ngay tại một tiện lần lượt mời rượu thời điểm. Bỗng nhiên. Có một cái phiên vương thế tử bỗng nhiên đứng dậy. Đối hoàng đế cúi đầu. Nói.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 Bỗng nhiên dừng lại thần sắc Cũng là trong nháy mắt ngưng tổ tiếp lấy hắn ngầm đầu Nhìn xem thanh vũ vương thế tử Thanh vũ vương thế tử cúi đầu xuống Không dám nhìn thẳng hoàng đế ánh mắt Lúc này một cái khác thế tử cũng mở miệng bệ hạ phủ vương ta Cũng cho ta hỏi một chút bệ hạ Rốt cuộc thái tử chính là quốc tri tương lai Không cũng không có a Bệ hạ phủ vương ta cũng cho ta hỏi Thái tử chết đi. Để cho chúng ta rất bi thương. Nhưng quốc không thể không thái tử a bệ hạ ta sở địa đại quốc. uy chấn tứ phương. Lại duy chỉ có không có thái tử thái tử. Xin hỏi bệ hạ. Nhưng có sự định trong lúc nhất thời. Không ít đất phong phiên vương thế tử quận chúa. Đều ào ào mở miệng. Hoàng đế sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn. Tuy nhiên đối với vấn đề này rất mấn cảm. Nhưng...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 Cho nên mặc dù không có nữ tử vì hoàng tiền lệ Nhưng mọi người cũng đều biết Tương lai sở quốc đế vương chi tranh Tất nhiên là đại công chúa cùng nhị công chúa tại tranh sành Bởi vì các nàng Có thực lực này Bất quá mặc dù như thế Hấu tướng lời vừa ra khỏi miệng Không ít người vẫn là ngây người Bên trong ba quát hoàng đế hấu tướng ngươi nói cái gì Hoàng đế nhìn chầm chầm hấu tướng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 thứ tội tả tướng khom người thần cảm thấy hưu tướng nói cực phải thái phó thái bảo binh bộ thượng thư các loại ảo ảo mở miệng thần tán thành tiếp lấy không ít văn quan võ tướng cũng đều khom người chúng thần tán thành trong hoàng thân quốc thích cũng có một bộ phận người đứng dậy khom người bề hạ tả hưu thừa tướng nói cực phải các phiên vương thế tử quận chúa bên trong cũng có mấy cách đứng dậy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 Lại cho ta một đoạn thời gian A hoàng đế bất đắc dĩ thở dài tốt A Hiện tại Các lộ phiên vương lấy thái tử không người mà tạo áp lực Các quốc gia cũng nhìn chăm chầm, chầm. Lẫn sở quốc hoàng tộc không người thừa kế Triều đình quan văn chống đỡ đại công chúa Võ tướng án trở nhị công chúa Hoàng đế rất hy vọng tần minh có thể đi ra trầm rãi cho hắn thế lực Sau cùng Bồi dưỡng hắn trở thành người gây nhiệm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 Phò mã mộ tiện không vui bởi vì không có đạt tới hắn cùng đại Tông chúa muốn kết quả. Bởi vậy con hàng này tại tiệc cư phía trên uống rất nhiều. Sau cùng say, Linh Đinh say mềm bị người vịn muốn đi vào đồng phòng. Trên đường thời điểm, hắn đem cung nữ thái giám đuổi đi. Một người lung la lung lay đi. Đi hướng an nhà cung bên cạnh trường nhạc cung.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 Đáng tiếc ai bảo ngươi không huyền không thí, ta chỉ có thể cưới đại công chúa. Nhưng là... Dựa vào cái gì hắn? Hắn tần minh có thể chiếm lấy ngươi. Tần minh? Tần minh cái này xéo đi. Năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, ta hôm nay thì muốn xếp hắn, lại sau đó... Chiếm lấy ngươi. Ha ha ha. Nói, một tiện thì lấy ra một cây dao găm, lung la lung lay đối trên giường tần minh mà đi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 Ngay sau đó một mặt kinh khủng quý đầu Nhìn lấy hạ thân Không thể tin được sống to Không, không Tần Minh ngươi, ngươi Tần Minh cười lạnh một tiếng Mộ tiện ta cho là ngươi là cái tâm cơ thâm trầm người Thật không nghĩ đến Ngươi là một cái rất xác sửa người Ngươi buồn nôn Vĩnh viễn tại trong lòng ngươi chỗ sâu nhất Chỉ là không nghĩ tới Vài chén rượu Liền để ngươi đem nổi tâm bại lộ Để ngươi điên cuồng như vậy Nói thực ra thì ngươi vừa mới ngôn ngữ ta đủ để giết ngươi Nhưng ta không có ta sẽ để ngươi cả một đời sống ở trong thống khổ Mộ tiện đau hai chân gẹp chặt Thân thể run rẩy. Hắn nhìn lấy tần minh Trong ánh mắt có điên cuồng Có hoàng sợ Có hối hận Hắn hiện tại mới phát hiện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 Hướng chi chỉ là khiến hắn trương sung cũng là bị tần minh thiến. Tần minh có chuyện gì sao hướng chi lần này. Thật là hắn say khướp chạy đến an nhạc cung. Hàm răng cắn chặt, mộ tiện gắt gao nhìn chầm chầm tần minh, lại không thể làm gì. Làm sao còn không tìm một chỗ vùng trộm giải quyết một cái vết thương sao tần minh cười lạnh. Tần minh, xem như ngươi lời hại. Ta mộ tiện ở đây thề. Kiếp này không ra tấn chết ngươi. Thề không làm người mộ tiện hung dữ nói ra Tần Minh biếu môi Ngươi đã không phải là nam nhân Có phải hay không người Còn trọng yếu hơn sao ngươi Mộ tiện nghe răng trởn mắt Sau cùng vẫn là cắn răng quay Người nhanh chóng nhanh rời đi Hắn nhìn đau Chính mình tìm một chỗ Cởi xuống nhìn xem vết thương Vốn nhỏ đáng thương ra họa Đã trên cơ bản đoạn cách này biểu thì Hắn về sau cùng thái giám không có khác nhau A, Tần Minh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 gặp mộ tiện trở về nói tiệc cưới tình huống ta biết lần này tuy nhiên thất bại nhưng chúng ta còn có cơ hội mộ tiện ăn một tiếng đại công chúa còn nói nhấc lên khăn cô dâu đi mộ tiện xứng sở dưới ngay sau đó nhấc lên khăn cô dâu đi ngủ đi đại công chúa còn nói mộ tiện nuốt ngụm nước bọt ta uống nhiều một thân mùi rượu ta đi ngủ trên mặt đất đi Hắn nguyên bản rất không kịp chờ đợi muốn đồng phòng, nhưng là bây giờ, hệ thống thiết bị không cho phép a Trọng sinh tiêu giao quân vương 13 chương 354 ta đánh bạc tay ngươi súng không có viên đạn đêm đó. một tiện không có cùng đại công chúa đồng phòng. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào đồng phòng. Chỉ là hắn bị tần minh thiến sự tình là tuyệt đối không dám nói ra. Một là quá mất mặt, hai là hắn sẽ chết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 Làm sao lại bị mổ tiện như thế nhanh ngang đi vào mang theo nghi hoặc. Tần Minh cùng tiểu công chúa đi ra khỏi phòng Phía ngoài phòng rất an tính Cho dù là vừa mới mổ tiện bị tiếng kêu thảm tựa hồ cũng không làm kinh động người nào Tần Minh những mày tuyệt đối có vấn đề Người tới tần Minh vô một tiếng Thế mà không có người hồi phục tựa hồ chung quanh không có cung nữ thì vệ ngươi ở chỗ này không nên động ta tại phủ cận nhìn xem tần minh mở miệng tiểu công chúa gật đầu hôm nay an nhạc cung tính đáng sợ nàng có chút sợ hãi tần minh một thân một mình tại an nhạc cung bốn phía xem ra khắp nơi đều không có người không gì sánh được an tính mộ tiện đến an nhạc cung rõ ràng là uống nhiều cho nên không có khả năng cố ý đem người đều lấy đi nói cách khác Tối nay đối an nhạc cung có ý đồ. Không chỉ là một tiện nghĩ tới đây. Tần Minh tranh thủ thời gian trở lại tiểu công chúa ngốc san nhà. Tần Minh ca ca, làm sao người đều đến nơi đâu tiểu công chúa hỏi. Tần Minh lắc đầu, không biết, có điều. Tối nay giống như không thích hợp, cẩn thận một chút. U, V, G, W, W, M. Thế nhưng là, ai dám trong hoàng cung làm loạn tiểu công chúa hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút.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 Cái này một bóng người mặc áo đen phục y phục xả hành Nhưng không có che mặt Bộ dáng hơn 30 tuổi Có chút thu hịch Nghe nói ngươi võ công rất cao người áo đen mở miệng Tần Minh ánh mắt mị mị Ngươi là ai ta ngươi có thể hiểu thành Ta là một cái thích khách người áo đen nói ra Tần Minh nhấp nhô nói thủ người nào sai xử Ngươi không cần thiết biết người áo đen nói ra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 Bá khí mười phần Dường như một con rắn độc Đem tần minh khóa chặt Để tần minh tránh cũng không thể tránh Tần minh những mày Nghĩ thầm cách này là cao thủ Tiếp lấy hắn thân thể lui lại Tiếp lấy một chân giấm Ở một bên hòn non bộ phía trên Cấp tốc tránh né Hắn tùy tiện hiểm lại càng hiểm tránh đi Thế nhưng hòn non bộ Bị người áo đen kia một kiếm bổ trúng Vậy mà trực tiếp thành hai nửa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 Sau một khắc trên tay hắn xuất hiện một cây súng lục đã nhắm ngay chính muốn sông lên đến người áo đen Người áo đen thấy thế xứng sờ dưới Nói Đây chính là truyền thuyết bên trong Có thể đánh ra viên đạn súng lục không sai Tần Minh cười lạnh Người áo đen cũng cười lạnh ngươi đoán Người cái này gọi súng lục đánh ra cái còi đánh ám khí Ta có thể ngăn trở hay không Tần Minh nói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 Người áo đen dọa đến vội vàng ngăn cản đoạn kiếm lần nữa đoạn một đoạn, khác một viên đạn, lại đánh vào bầu ngực hắn. Hắn trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy tần minh. Tần minh cười cười, ngươi đánh bạc thua ngay sau đó thổi một chút họng súng, người áo đen ngã trên mặt đất. Tiếp lấy tần minh thân thể ló lên, phóng qua tường cao trở lại anh nhạc cung. Cấp tốc đi đến tiểu công chúa phía ngoài phòng lúc. Phát hiện môn là mở ra. Bên trong một bóng người. Chính tới gần bên giường. Đồng thời, chuyển ra tiểu công chúa kinh hô, lệ quốc hoàng tử ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Minh ca ca đâu lệ quốc hoàng tử một bên tới gần tiểu công chúa. Một bên cười lạnh. Tần Minh khá khá. Hắn đại khái đã bị ta người giết. Bất quá ngươi yên tâm có ta đây. Tối nay, ta sẽ chiếm lấy ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Theo ta, ta còn sẽ giúp ngươi trở thành sở quốc nữ hoàng. Trọng sinh tiêu gia quân vương 13 chương 355 giết lệ quốc hoàng tử tần minh là không nghĩ tới. Lễ quốc hoàng là gan còn con lớn như vậy. Thế mà dùng điều hổ ly sơn chi kế. Lấy một cao thủ đem tần minh dẫn tới ám sát. Sau đó để hắn âm thầm vào tiểu công chúa nơi này. Nhìn đến.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 Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi tin hay không Ta tối nay cứng hiếp ngươi đến thời điểm Ta không sợ ngươi không nghe ta Ngươi đang tìm cách chết tiểu công chúa nói ra Lệ quốc hoàng tử nghe vậy cười Ta tự tìm cách chết ngươi nhô nhô nhược nhược Chẳng lẽ còn có thể phản kháng ta chờ ta đem ngươi phía trên Đến thời điểm ngươi còn dám công bố ra ngoài hay sao ngược lại ta Lệ quốc cùng sở quốc cũng náo thành dạng này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 Ta lệ quốc hoàng cung đệ nhất kiếm khách. Thực lực cường đại. Không có khả năng giết không chết ngươi. Lệ quốc hoàng tử không thể tin được. Tần Minh biếu môi. Hắn sát thử kém chút giết ta. Đáng tiếc. Mệnh ta lớn lệ quốc hoàng tử nuốt ngụm nước bọc. Nói. Tần Minh. Ta chỉ là đến mở canh trò đùa mà thôi. Buồn cười không Tần Minh hỏi.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 Dùng tay vuốt ve nàng sau gáy Tần Minh dùng bình tĩnh thanh âm nói Nha đầu Đừng sợ Hắn đáng chết Bất luận là bởi vì ta hay là bởi vì ngươi Hoặc là vì người nước sợ Hắn đều đáng chết Ta giết hắn có thể hay không vì vậy mà để hai nước bảo phát chiến tranh tiểu tông chúa hỏi Tần Minh an ủi Ngươi không giết hắn bọn họ cũng có chiếm đoạt sở quốc tâm tác chiến là sớm muộn sự tình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 Đây không phải trực tiếp đối lễ quốc khiêu khích sao, sở quốc công chúa giết lễ quốc hoàng tử. Cái này còn có thể nói cái gì? Mọi người sẽ nghĩ như thế nào sau đó? Trên triều đình, một mảnh nghị luận. Hoàng đế càng hắng một cái, nói: "Nhiên Nhi, ngươi vì sao giết hắn phụ hoàng? Đêm qua tên này không biết dùng thủ đoạn gì, nắm chắc An Nhạc cung thị nữ cùng thị vệ toàn bộ mê đảo lấy đi."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 Sở quốc không có lão hồng lư tử khanh vội vàng ra khỏi hàng Thần lính chỉ Tốt đều đi xuống A Việc này yên lặng chờ lệ quốc thái độ Làm tiếp kết luận Bãi triều hoàng đế nói ra Bách quan chỉ có thể bất đắc dĩ khom người bãi triều Tần minh thì là lôi kéo tiểu công chúa Nói Không cần sợ Trời sập xuống Cũng có ta định lấy tiểu công chúa cười Cảm ơn Tần Minh ca ca, Tần Minh lôi kéo tiểu công chúa, đem nàng lặng lẽ mang ra cung, trở lại Tần phủ về sau, đem chính mình làm ra đến một số quà vặt, để cho nàng nếm cách liền. Cái gì bánh nướng a? Bánh bao hấp a? Đậu hũ thối a? Còn có bánh đúc đậu. Nghe xào Thậm chí còn có bánh bao nhân thịt. Tiểu công chúa nơi nào thấy qua những thứ này quà vặt a? Lập tức biến thân tiểu ăn hàng ra sức ăn Hoàn toàn đem chính mình giết người sự tình Cho quên Quả nhiên a Nữ nhân ở ăn mì trước Có thể quên hết mọi thứ chỉ là Tần Minh liền không thể nhẹ nhàng như vậy Cái này lễ quốc cùng sở quốc mâu thuẫn sớm đã có Theo tối hôm qua lễ quốc hoàng tử trò chuyện thì nghe ra được Lễ quốc xuất binh sở quốc ý nghĩ đã thật lâu Cho nên lần này trận chiến làm không tốt khẳng định sẽ đánh. Cho nên tần minh chuẩn bị tại hệ thống bên trong đi rút thưởng Lần trước hoàn thành thu phục thổ phỉ cùng thiến chương sung nhiệm vụ. Đến 200 tích phân cùng một lần tùy cơ rút thưởng Tần minh phải dùng. Sau đó. Đối hệ thống mở miệng. Hệ thống. Ta muốn giúp thưởng ta còn tưởng rằng ngươi quên ngươi có thể giúp thưởng đâu hệ thống cái kia lười miếng mang theo treo tức âm thanh vang lên. Tần Minh biếu môi. Vũ khí loại. rút một lần đinh. Chúc mừng ký chủ. Giúp chúng 15 ly đường kính súng máy một trận. Vô hạn viên đạn Tần Minh xứng sở phía dưới. Ngươi nói cái gì đinh. Chúc mừng ký chủ. Giúp chúng 15 ly đường kính súng máy một trận.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 Ngươi không phải cảm thấy hát quá lớn tự mình im lặng. Sau đó mở miệng. Tùy cơ giúp thưởng cơ hội cũng dùng a, Giúp một lần đinh. Chúc mừng ký chủ. Giúp chúng độc vương bí tịch. Phải chăng dung nhập não hải độc vương bí tịch tần minh nghĩ thầm. Cái đồ chơi này chẳng lẽ là các loại độc. Dược đâu chế tác sổ tay cũng coi là có chút dùng. Sau đó tần minh nói. Dung nhập trong nháy mắt.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 Ta không có nói muốn cùng ngươi được phu thê chi sự, chỉ là để ngươi tới ngủ thôi. Đại công chúa lại mở miệng. Mộ tiện cố ném nước mắt, không. Không ta ngủ sát vách phòng nhỏ. Nói, hắn quay người rời đi gian nhà. Đại công chúa sườn sốt. Lẩm bẩm. Mộ tiện cách này là làm sao vì sao thành thân về sau. Như vậy cổ quái nàng không nghĩ ra. Sau đó cũng là không muốn. Tương đối bên này lãnh đảm Tần Minh trong phủ, rất náo nhiệt. Giờ phút này, trên mặt bàn thả không ít mỹ thực. Lý Mộc Hề Diễm Lăng Phỉ còn có diệp tiểu vũ cùng với tử hiên đều tại. Các nàng vừa ăn quà vặt. Một bên nhìn lấy Tần Minh cùng tiểu công chúa Thanh Tú ăn ái. Diễm Lăng Phỉ mở miệng. Tần Minh, gần nhất triều đình bách quan đều ở trên tấu. Muốn bể hạ nghiêm trị niên nhi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 Lại là mấy cái ngày thời gian chậm rãi đi qua Sáng sớm tần minh ngồi trong phòng Nhìn lấy quản gia cho hắn sổ sách trên mặt tươi cười Quản gia Ngươi thật sự là thương nghiệp thiên tài Ngắn ngủi nửa tháng Sườn suốt mở rộng thủ hạ Tại sở quốc các phát hiện mỏ than đá đồng thời bắt đầu khai quật Loại này thương nghiệp ánh mắt Cực cao Tần minh tán thưởng Đều là công tử chỗ mấu chốt tốt Ta chỉ là thực hiện thôi. Lão quản gia cười đến. Tần Minh gật đầu. Ngay sau đó nói. Quản gia. Than đá than lợi nhuận. Giảm xuống một số. Chúng ta có không ít tiền kiếm lời là được. Chủ yếu mục đích. Vẫn là để dân chúng không đến mức chết cống. Tốt công từ. Bất quá mặc dù lợi nhuận đến một cân than đá một cái tiền đồng. Cả nước đều than đá bán.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 Hắn một bàn tay đem thư đập trên bàn Nói ra Lệ quốc Quá phận bệ hạ Lệ quốc quốc quân nói thế nào Tả tướng vội vàng hỏi Hoàng đế hít sâu Nói Hắn Nói ta nghiên nhi xếp hắn thái tử Như là không muốn bị lệ quốc cả nước công phạt liền sao ra nghiên nhi Đồng thời Cắt đất ba tòa thành trì Bồi thường hoàng kim bách vạn hay Vài lùa tơ lùa vô số Cái kia Bề hạ nghĩ sao tà tướng hỏi Hoàng đế nhìn xem đầy triều văn võ Nói Các ngươi nghĩ sao văn võ bá quan nhìn trung quanh Ngay sau đó nổi các đại học sĩ ra khỏi hàng Bề hạ Tiểu công chúa phạm sai lầm Cần phải tiếp nhận hậu quả Chỉ là Thành trì cùng Hoàng Kim Không được cho lễ quốc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 sao ra nghiên nhi. Đây chẳng phải là để các quốc gia chế nhạo cười ta sở quốc. Vô năng bể hạ. Như là không giao. Đây không phải để các quốc gia cảm thấy. Chúng ta sở quốc không giảng đạo lý sao thiên tử phạm pháp. Cùng thứ dân cùng tội. huống chi là công chúa giết người ta thái tử A. Cái này. Là phạm lệ quốc cả nước chi nộ A nổi các đại học sĩ nói. Hai chân một chút quỳ trên mặt đất loại lời này nói ra hắn không quỳ không được. Hoàng đế thật sâu mắt nhìn nổi các đại học sĩ. Ngay sau đó nhìn về phía tả tướng. Thừa tướng, ngươi cách nhìn đâu bệ hạ? Thần coi là chiến, không lời tại sở quốc sẽ chỉ đem sở quốc đẩy hướng một cách cảnh hiểm nguy. Chỉ có ngừng chiến mới có thể quốc thái dân an. Đến mức tiểu công chúa rút cuộc là giết người a.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 Hòa thân của hồi môn trao đổi Công chúa tựa hồ thành một loại cùng nước khác vật phẩm giao dịch Giống nhau đã từng diễm lăng phỉ Nếu là không có tần minh ngăn cản Nàng cũng là thành vật phẩm Đi lễ quốc làm giao dịch Những thứ này đều là vì giang sơn xá tắc Bây giờ đồng dạng là vì giang sơn xá tắc Giao ra một cái giết người công chúa tựa hồ không có gì không thể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 Đối lệ quốc xứ giả nói. Ta đem nhiên nhi sao cho ngươi. Ngươi dám mang đi sao nàng giết chúng ta lệ quốc thái tử. Tất nhiên muốn sao cho chúng ta lệ quốc xử trí. Làm sao không dám mang nàng đi lệ quốc xứ giả gặp sở quốc các đại thần không muốn đánh trận chiến. Cho nên càng phát ra càng rỡ. Tần Minh nói. Vậy ngươi. Thử một chút lệ quốc xứ giả cười lạnh. Đối hoàng đế nói. Sở quốc bề hạ. Ngài cũng đồng ý chúng ta mang đi tiểu công chúa hoàng đế nói. Tần minh để ngươi thử một chút. Ngươi thì thử một chút đi cái kia tốt lệ quốc sứ xả nói. Quay người. Đối tiểu công chúa nói. Mời đi tiểu công chúa không nhúc nhích. Lễ quốc sứ xả cười lạnh. Ngươi tới. Gió quốc tiểu công chúa. Đi lệ quốc sau đó. Hai cái sứ xả thần tử lập tức tiến lên. Muốn bắt tiểu công chúa. Thế mà liền tại bọn hắn tay muốn đụng phải tiểu công chúa thời điểm, bỗng nhiên phanh phanh hai tiếng vang, hai cái sứ giả ngã trên mặt đất, to lớn tiếng vang dọa sợ mọi người. Đón lấy, liền gặp được Tần Minh thổi một chút họng súng, ngay sau đó đối với mọi người, lộ ra hai hàm răng trắng, cười, "Tần Minh, ngươi làm cái gì tả tướng giận dữ?" Tần Minh ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Tả tướng, Tả tướng nhìn không được lui lại một bước. Đồng thời, Lệ Quốc sứ giả đại thần chừng mắt nhìn lấy chết mặt khác hai cái sứ giả, lại sợ vừa giận, nhìn lấy Tần Minh nói: Ngươi, ngươi giết người, ngươi giết ta. Lệ quốc sứ thần đều tận mắt thấy, còn rất khó tin tưởng sao Tần Minh cười lạnh, nói hắn đem súng nhắm ngay cái kia sứ giả đại thần. Tần Minh, ngươi muốn làm gì giết hắn, liền không có đến nói Thái Sư tiến lên, muốn ngăn trở Tần Minh. Thậm chí Trương Nguyên soái hét lớn một tiếng cấm vệ quân lập tức đều xông tới. Thế mà, Tần Minh thờ ơ, Hoàng đế cũng không có ngăn cản tất cả mọi người, thì như vậy nhìn lấy Tần Minh. Ta, vốn là không có ý định nói, hôm nay, ai dám lại nói đem nghiên nhi giao ra, ta giết kẻ ấy.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 Tốt tần minh chấm tin tưởng ngươi, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu binh mã hoàng đế hỏi. Tần minh suy nghĩ một chút. Nói ra, lệ quốc đại khái có thể có bao nhiêu tham chiến hoàng đế trả lời. Chí ít, 500 ngàn hắn nói xong. Trương Nguyên xoái gấp vội mở miệng. Bề hạ, chúng ta vạn vạn không cách nào điều động 500 ngàn A. Cái này hội để chỗ khác, thiếu rất nhiều binh lực. Tần Minh đánh gãy hắn ta chỉ cần 50 ngàn trương nguyên soái trừng mắt không thể tin được. Hoàng đế cũng sường sốt nói ngươi. Ngươi chỉ cần 50 ngàn 50 ngàn đánh như thế nào mồm còn hôi sữa. Ở chỗ này khoác lá cậy mạnh thôi. 50 ngàn binh mã. Như thế nào cùng lệ quốc 500 ngàn chiến đấu trương nguyên soái cười nhạo. Tần Minh nói. Không tin không tin. Ngươi 30 ngàn đánh 100 ngàn. Ta tin, 50 ngàn đánh 500 ngàn Tuyệt đối không thể trương nguyên soái nói ra Tần Minh cười lạnh, ngươi tin hay không liên quan ta cái sắm Trương nguyên soái mặt tối sầm Tiếp lấy tần Minh không để ý tới hắn Nhìn lấy hoàng đế nói Bề hạ, 50 ngàn binh mã Ta tuyệt đối có thể đánh bại lệ quốc Hoàng đế lo lắng Ngươi như thế nào đánh ta có là biện pháp Chỉ muốn cho ta 50.000 ngàn binh mã là được Tần Minh nói ra. Hoàng đế trầm mặc thật lâu, Tả tướng mở miệng, "Bệ hạ, việc này tuyệt không có khả năng, kết quả là sẽ chỉ thua, để Sở Quốc hổ thẹn a đúng đấy. 50.000 ngàn đánh 500.000 ngàn, điều đó không có khả năng." Có đem quân tướng sĩ mở miệng, binh bộ thị lang cười lạnh,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 Có thể một câu tiếp theo, mọi người nghe đần đồn u mê. Cái gì gọi là nên cho ngươi đều cho ngươi chỉ cái gì tần minh cũng rất nghi hoặc. Bất quá hoàng đế cũng không có nhiều. Hắn liền không có hỏi. Trên thực tế, hoàng đế nội tâm cũng xoán suyết. Hắn vừa mới thực không phải muốn nói phong hầu ra. Mà chính là muốn nói lập tần minh vì thái tử. Nhưng quá hoang đường, nếu như nói đi ra tất nhiên đầy chiều chỉ trích. Hắn không có nói Tần Minh vì nhiên nhi có thể làm hết thảy Được đến Hoàng đế thân tình khẳng định Tần Minh vừa mới đối mặt lệ quốc sứ xả thái độ Được đến Hoàng đế đối với hắn bá lực tán thành Tần Minh như là lần chiến đấu này thắng Như vậy thì lần nữa khẳng định Tần Minh cũng là một cái có thể lính thay sở quốc càng thêm cường đại người Như vậy hắn không có lý do gì không đem sở quốc giao cho hắn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 Hắn về không được. Đại công chúa hít sâu, nói: Cái này thật sự là kết quả tốt nhất rút cuộc hắn tồn tại, đã sớm uy hiếp ngươi ta." Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 13 chương 360 đảm nhiệm đại tướng quân Tần Minh về nhà tính ngốc 2 ngày. Lễ quốc thi truyền đến tin tức, điều động 550.000 đại quân muốn đối sở quốc tiến công.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 Do so lão gia có tiền đồ tần minh xứng sờ, lão gia tự nhiên là nói thanh vũ hầu Năm đó thanh vũ hầu tại sở quốc, đó là chiến thần đồng dạng tồn tại Chiến thần A Tần minh tự nói Cha ta là chiến thần Vậy ta Thì là áp ma A Ta sẽ để lệ quốc Trong lòng run sợ quản gia ngẩng đầu nhìn một chút tần minh Cách này cách 20 tuổi người trẻ tuổi Lại có một cách không cách nào ngôn ngữ sát khí. Bên ngoài, người đều đến a Tần Minh mở miệng. Đế đô 50.000 thiết giáp quân tả hữu tướng quân đã đang chờ đợi quản gia trả lời. Tần Minh gật đầu. Để nha hoàn tiến đến. Giúp ta mặc khôi giáp đi loại này khôi giáp. Chính mình xuyên rất phiền phức. Đều là người khác giúp đỡ xuyên. Quản gia gật đầu ra ngoài. Không bao lâu. Tiểu công chúa. Diễm lăng phỉ. Diệp tiểu vũ. Lý Mộc Hề còn có tử hiên. Vậy mà đều tiến đến. Tần Minh ca ca. Chúc ta giúp ngươi xuyên tiểu công chúa mở miệng. Tần Minh cười. Sau đó chúng nữ cầm lấy khôi giáp. Bắt đầu giúp tần Minh xuyên. Đồng thời tiểu công chúa còn nói. Tần Minh ca ca. Ngươi nhất định sớm chút trở về. Tần Minh gật đầu. Nhất định diễm lăng phỉ giúp tần Minh đem đầu nón chỗ đeo lên. Nói.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 Không chết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta giết ngươi Hoàng huyên Ngươi trước kia còn muốn giết chết ta. Hiện tại không muốn Tần Minh hỏi. Diệp Tiểu Vũ ánh mắt tránh né, nói, khác biệt mẫu thân Hoàng huyên mà thôi, cảm tình cũng không có tốt như vậy á. Tần Minh trở mắt chừng một cái, sau đó liếc về Lý Mộc Hề. Lý Mộc Hề cúi đầu. Nói, Tần Minh, ngươi là ta ăn nhân.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 Tần Minh lần này sẽ chết nhiều thảm mộ tiện không gì sánh được oán hận nói Tuyệt đối sẽ bị Loạn đao phân thi A Cũng coi là hắn tự làm tự chịu A Lấy 50.000 đối chiến 550.000 Lấy trứng tròi đá A đại công chúa cười lạnh Hắn vừa chết không biết bao nhiêu người vui vẻ Mộ tiện nhìn chầm chầm đúng quần nói ra Một bên khác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 Đi theo tần minh phía sau bọn họ Đều cưới lên thiết kỷ Bắt đầu xuất phát Lệ quốc quân đội cũng mới xuất phát Tần minh bọn họ Không cần phải gấp Hai ngày thời gian Vừa lúc ở hai nước biên quan gặp gỡ Chỉ là ra khỏi thành được sau hai canh giờ Tần minh nhìn cách đó không xa huyện Suy nghĩ một chút Hỏi hữu tướng quân Phía trước Thế nhưng là thanh dương huyện hồi đại tướng quân Đúng vậy hứa tướng quân mở miệng. Tần Minh nhớ tới một tháng trước. Chính mình tại nơi này còn không có xử lý xong một vụ án. liền bị Hoàng đế Thánh chỉ gọi trở về. Đột nhiên nhớ tới chuyện này tần Minh luôn cảm thấy có chút không vững vàng. Do dự một chút về sau. Đối hứa tướng quân nói. Đại bộ đội phía trước nhị ngơi chờ đợi. ngươi mang mười cách binh. Cùng ta tiến một chút trong huyện. Sau đó...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 Sinh con sao chém đầu Tần Minh chừng mắt. Hốn chứng trọng sinh tiêu gia quân vương 13 chương 361 trở lại như cũ chân tướng Tần Minh nghe đến tạo lại lời nói. Nhất thời giận không nhìn nổi. Lúc trước vô án này. Cái kia huyện lệnh tựa hồ cũng có chút qua loa. Hoặc là có ý đem tội cho cái kia phụ nữ có thai. Trong nhà người chết người nói phụ nữ có thai cùng người chết đêm đó phát sinh cái lộn. Người chết nói phụ nữ có thai trộm nam nhân. Đêm đó, người chết thì chết. Người chết đệ đệ còn nói nhiều lần nhìn đến gian phu, nhưng lại không nói ra người kia là ai. Về sau tần minh nhìn ra manh mối, đi qua nghiệm thi, phát hiện thi thể vị trí hiểm yếu bên trong có thạch tín đục. Mà đi qua hỏi thăm, là người chết đệ đệ tại người chết cầm tạm muộn cùng hắn uống rượu. Trên thi thể tuy nhiên có thai phủ cây châm, có thể rõ ràng là sau khi chết huyết dịch ngưng kết mới chen vào. Cho nên, Tần Minh lúc đó liền để người đi vương ra tìm Thạch Tín. Mà vụ án trở lên mấy cái điểm đáng ngờ, trên cơ bản đều cho thấy cùng phụ nữ có thai là không quan hệ. Bởi vì hắn không có cho trưởng phu uống qua nước, không có cơ hội phía dưới Thạch Tín. Cây châm cũng không cần thiết tại trưởng phu sau khi chết cứng ngắc lại đâm đi lên.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 ngươi là thật không biết phán án, vẫn là nói ngươi lấy huyền mưu tư tần minh nhìn chằm chằm chu huyện lệnh, lạnh lùng nói ra. chu huyện lệnh trà trà một hơi lạnh, nói đại nhân, hạ quan là dựa theo ngày mạch suy nghĩ thẩm tra xử lý á. lúc trước ngày không phải khiến người ta đi thăm dò thạch tín sao? trở về người quả nhiên tìm tới thạch tín, chỉ bất quá là tại phụ nữ có thai trong phòng tìm tới. Nói như vậy, cái kia mưu hại người chết cũng là cái kia phụ nữ có thai a. Cho nên hạ quan phán phụ nữ có thai tử tội. Tại vương gia cặp vợ chồng già cầu khẩn dưới, hạ quan còn cố ý để phụ nữ có thai hại tử xuất sinh, lại xử quyết phụ nữ có thai a. Rất nhân tính hóa. Tần Minh tròng mắt hơi hít, nhìn lấy Chu huyện lệnh nói, nói như vậy, ngươi còn rất lời hại Chu huyện lệnh khom người Đại nhân quá khen. Ta quá khen đại gia ngươi. hừ, ta nhìn ngươi cách này quan viên là thật không muốn làm. Lúc trước ấn lão tử mạch suy nghĩ ra được. Rõ ràng là cùng người chết uống rượu người chết để để hiểm nghi lớn nhất. Ngươi ở chỗ này cho ta đần đổn u mê. Liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra tần minh xem như nhìn ra. Cách này chu huyện lệnh. Tuyệt đối là lấy tiền. Thay người làm việc. Chuyện này.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 ai mà tin đại nhân ngay lời này có ý tứ gì? chu huyện lệnh nhìn lấy tần minh, tần minh hừ một tiếng, đem phụ nữ có thai đem tới, đem vương gia người cũng gọi tới. án này ta phúc thẩm. chu huyện lệnh nhếch mày, ngay sau đó nói đại nhân, ngươi bây giờ không phải phủ doãn, không phải hạ quan cấp trên, cũng không có quyền hỏi đến địa phương tất cả mọi thứ. À, tần minh liếc mắt chu huyện lệnh, ngay sau đó nói vậy bản tướng quân không hoàn tới đâu cách này chỉ sợ cũng không phù hợp quy củ chu huyện lệnh mở miệng tần minh cười nói chu huyện lệnh ngươi nói ta như đem ngươi chết cũng có hợp hay không quy củ chu huyện lệnh vội nói tự nhiên là không phù hợp đại nhân ngài không có quyền lực giết ta đây là vi phạm tần minh cười rất sực sỡ nhưng là ta đem ngươi giết ai có thể làm khó dễ được ta chu huyện lệnh chừng mắt Ngay sau đó, quỳ trên mặt đất, đại nhân đại, đại nhân ta sai. Hừ, ngươi nhớ kỹ, ta xét qua người, thân phận địa vị cao hơn ngươi hay xảy ra. Ta muốn làm sự tình cũng không ai có thể ngăn cản tần minh nụ cười âm lánh xuống tới. Chu huyện lệnh xuân lẩy bẩy kiến thức đến tần minh bá khí. Cho nên, chuyện người đến a ta muốn phúc thẩm tần minh nhấp nhô mở miệng chu huyện lệnh quỳ trên mặt đất.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 Chu huyện lệnh lần này là thật sợ. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt. Hắn phát giác được tử vong khí tức trọng sinh tiêu ra quân vương 13 chương 362 trong nước có độc biết chu huyện lệnh không dám làm loạn về sau. Tần Minh lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó mang theo hướu tướng quân cùng các binh sĩ. Tiếp tục mang theo đại bộ đội hướng về phía tây mà đi. Dọc theo con đường này rất lạnh nhưng các tướng sĩ mặt lấy khôi giáp. Tăng thêm đi đường, ngược lại cũng còn tốt. Bình thường quân đội tại trời đông giá xếp hành quân, hội có rất nhiều người sinh bệnh cảm giác nhiễm phong hàn cái gì. Những bệnh này tại lạnh léo mùa đông. Lại tại loại này cổ đại thế giới. Trên cơ bản nhiễm bệnh, còn phải lên đường lời nói. Rất dễ dàng bệnh chết. Nhưng, loại tình huống này tại Tần Minh chỉ huy thiết kỷ dưới, không có phát sinh.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 Bỗng biến ra một loại gỏi mì tôm đồ vật Đầy đủ 30.000 đại quân ăn mấy ngày đây Đối với cái này truyền thuyết Thiếu có người tin Thế nhưng ba vạn tướng sĩ đều trải qua Cho nên tại trong quân đội truyền ra Tần Minh cũng không có giải thích Tóm lại ta có thể làm ra tửu thì đúng cũng không biết là muốn uống rượu Vẫn là muốn kiến thức tần Minh lợi hại Hữu tướng quân không kịp chờ đợi ra ngoài Hắn vừa đi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 Tần Minh thấy thế đem đại trứng xèm mở ra. Nói. Đem những này dọn đi. Đổ vào đại hỏa ấm một ấm. Bình quân một người uống một chén nhỏ. Hấu tướng quân ngây người. Ngay sau đó nhìn về phía tần Minh nói. Tướng quân, ngài. Ngài là thần tiên. Ta từng nghe nói ngài một ít sự thích. Ngài tuyệt đối là thần tiên. Tần Minh cười phía dưới. ngươi muốn cho rằng như vậy ta cũng không ý kiến. Hấu tướng quân chích động hét lớn.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 Đến biên quan, dựng trại đóng quân, chờ lấy lễ quốc quân đội. Đến thời điểm bọn họ dám bước qua một bước trực tiếp đánh xem ra đối diện lễ quốc quân đội còn chưa tới. Tướng quân chúng ta tới trước, có thể bố trí một chút. Tả tướng quân nói ra. Tần Minh nghe vậy nói. Làm sao bố trí tỉ như chúng ta nhiều chứa đựng một số thức uống. Sau đó tại trong sông đầu đục. Bọn họ đến thời điểm tất nhiên muốn dùng nước. Nếu như dùng.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 Hứu tướng quân cùng tả tướng quân đều sườn sốt. Ngay sau đó tả tướng quân nói. Tướng quân. Chỉ giáo cho A. Tần Minh trong đầu dung hợp độc vương bí tịch. Nước này. Hắn xem xét. Liền biết bên trong bị ném kịch độc. Thậm chí đều có thể nghe thấy được trong nước tàn mát xa vị đảo. Ta biết y thuật. Trong này có độc. Liếc một chút liền biết. Nói cho các tướng sĩ cây này trong sông nước trước không muốn uống Tần Minh nói ra Nói Hắn tiến lên Lấy một chút nước ngửi một cái Chẳng biết tại sao Trong đầu lập tức xuất hiện một cách độc dược tên Đoạn tràng tán cái đồ chơi này là kịch độc Vô sắc vô vị tan trong nước Nếu như số lượng lớn đầy đủ Cho dù là tại trong sông độc cũng rất kịch liệt Chỉ cần uống lượng hơn phân nửa bát nước sông liền có thể đến chết Tần Minh sau khi nói xong. Trung quanh các tướng sĩ đều nuốt ngụm nước bọt. Ngay sau đó tả tướng quân nói. Quá áp. Vậy chúng ta hiện tại không có nguồn nước uống a, Làm sao bây giờ Tần Minh cười. Nói. Độc này. Ta có thể giải. Không cần phải gấp gáp. Mọi người phối hợp ta. Cho trong bóng tối địch nhân. Diễn một trận bộ phim trọng sinh tiêu giao quân vương 13 chương 363 diễn ký kinh người vô xảo bất thành thư. Lệ quốc người gian trá. Tại trong sông Hạ Độ. Đồng thời che xấu Chế tạo ra một cách bọn họ còn chưa tới giả tưởng. Cứ như vậy, sở quốc thiết kỷ liền có thể cảm giác đến bọn hắn tới trước, thì sẽ không cảm thấy nước sông có vấn đề. Như thế lời nói, như là dùng cách này trong sông nước, như vậy sở quân thì xong. Hạ độc bản thân cũng chính là đối địch chi đảo. May ra tần minh vài ngày trước mới dung hợp độc vương bí tịch đối độc sự có không hiểu mẫn cảm. Cho nên, hắn phát hiện trong đó manh mối. 550.000 đối chiến 50.000 còn dùng hạ độc biện pháp, nói rõ lệ quốc vẫn còn có chút kiên kỵ Nơi này kiên kỷ là chỉ lòng nghi ngờ. Nếu như sở quốc bên này là 300.000 trở lên binh mã. Ngược lại lệ quốc còn cảm thấy bình thường. Hết lần này tới lần khác sở quốc bên này chỉ có 50.000. Cái này nếu không phải não tử xấu. Cũng là có âm mưu. Cho nên lễ quốc mới đem lòng sinh nghi trước dùng độc. Thực cái này ngược lại cho tần minh cơ hội. 50.000 binh mã cứng đánh 550.000 cơ hồ thật không có khả năng. Chẳng qua nếu như muốn là sở âm mưu vừa kế. Vậy thì thật là như tần minh nguyện tả hữu tướng quân nhìn lấy tần minh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 50 cái thiên hổ lại đi xuống nói cho mỗi người quản 10 cái bách hổ 500 cái bách hổ phân biệt đi xuống nói cho bọn hắn mỗi người quản 100 cái binh, Thì dạng này từng bật từng bật truyền xuống trong chốc lát mọi người đều biết đằng sau kế hoạch. Đón lấy cần minh tại hệ thống hòm thuốc chữa bệnh bên trong bắt đầu tìm kiếm các loại dược vật. Hắn không biết đoạn chàng tán làm sao giải nhưng trong tiềm thức hắn biết mình có thể giải. Cho nên tại hòm thuốc chữa bệnh bên trong lật thật lâu, sau cùng tại thả Đông dược địa phương phát hiện một số dược tài. Nhìn đến cái kia tất cả đều là sợi. dễ dược tài, Tần Minh trong đầu hiện ra dược tài tên Long Tu thảo. Long Tu thảo, mài thành phấn, tan trong nước, vị thanh ngọt, có thể giải độc, có thể khử ư. Trọng yếu nhất là vật này chính là đoạn chàng tán khắc tinh, tan trong đoạn chàng tán độc thủy bên trong Có thể tiêu trừ độc tính Tần Minh theo hòm thuốc chữa bệnh lấy ra đại lượng long tu thảo Sau đó sao cho tả hữu tướng quân Để hắn đem đại lượng long tu thảo Từng cây phân đến mỗi một sĩ binh trên tay Đến thời điểm trực tiếp để vào trong miệng nhai nát ăn hết Nhìn thấy tất cả binh lính đều ăn Tần Minh cách này yên tâm Sau đó đi trong đại trướng Tại hệ thống mặt bảng điểm kích nhận lấy 50.000 thùng mì tôm Đón lấy tại các binh sĩ vô cùng kích động lại chờ mong thần sắc dưới, cả đám đều dẫn tới một thùng mì tôm. Lên nồi, nấu nước, chuẩn bị ngâm một chút mặt tần minh gặp mọi người kích động bộ sáng cười lấy lớn tiếng nói. Đồng thời, hắn biếu biếu dòng sông đối diện, chỗ đó gò núi đằng sau, chí ít giấu mấy vạn nhân mã. Đáp hạ độc, như vậy người giấu quá nhiều liền phải bại lộ. Cho nên tần minh kết luận.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 Nghĩ thầm mưu kế thành công Những thứ này người dùng độc nước Không dùng đánh trực tiếp chết Tốt bao nhiêu thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Sở quân ăn đồ ăn thơm như vậy Ngăn cách thẳng xa Gió thổi qua đến hương khí vẫn như cũ để lệ quân nhóm thèm nhỏ nước sãi má ơi Đây là cái gì à đây cũng quá hương Có tiểu binh nhìn không được nuốt nói ra Lời nói này đi ra mọi người tiếng lòng a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 hắn đưa đến đi đầu tác xuống cũng coi là thí sổ máu chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên chấn động sau đó một tay viền cái chán sắc mặt đại biến nói không tốt mì tôm có độc a ta hắn vốn muốn nói đầu ta đau quá bỗng nhiên nghĩ đến tần minh nói đoạn chàng tán là đau bụng sau đó vội vàng lại đem tay ôm bụng nói a ta cái bụng thật là đau a tiếp lấy hắn một đầu ngã xuống đất Tại trên mặt đất đánh hai cái lăn Toàn bộ eo đính đính Giống như một cái lăn lộn sâu xóm Tất cả mọi người cho là hắn muốn chết Ai biết con hàng này còn không có diễn đầy đủ cứng ép trèo trống lấy thân thể đứng lên Một mặt bi thương chỉ vào phía đông sở quốc phương hướng Thống khổ hét lớn Thanh sơn khắp nơi trộn, Trung xương không cần Ra ngựa bọc thay còn Đón lấy Hắn thẳng cắp ngã trên mặt đất, không có đồng tính. Tần Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm thấy đây không phải tại cổ đại chiến trường. Mà là tại đoàn làm phim bên trong quay phim trọng sinh tiêu giao quân vương 13 chương 364 nện chết kinh hãi ngồi dậy tả tướng quân rút cuộc ngã xuống. Một màn này. Gây nên sở quân kinh hoàng sau đó tất cả mọi người bắt đầu. ào ào ôm bụng từng cay dựa theo tả tướng quân sách giáo khoa thức diễn ký bắt đầu biểu diễn a ta cay bụng đau thật là đau a thanh sơn khắp nơi trôn người a lập tức cách quấn a mì tôm có độc lập tức cách so quấn thi còn a tần minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy các tướng sĩ rinh động như gặp thiên nhân khoa trương diễn ký cả người đều không còn gì để nói Đợi đến 50.000 binh lập tức toàn bộ đều tại sốc nổi diễn ký phía dưới ngã xuống lúc. Tần Minh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn giờ khắc này lại có chút kích động, rốt cuộc đến phiên hắn. Chỉ thấy hắn thân thể sừng sững Lại run nhẹ nhẹ. Riêng là một đôi. Run dậy rất có tiết tấu. Chi tiết xử lý rất tốt. Run dậy một hồi bỗng nhiên há miệng ra, phúc phun ra một miệng.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 Tần Minh vì chính mình diễn ký cảm thấy rất hài lòng Bất quá ngã xuống về sau bỗng nhiên ý thức được một vấn đề Chính mình cách này im ứng diễn ký Tuy nhiên chi tiết rất đúng chỗ Nhưng Đối thủ quá xa Không thể rất tốt triển lắm cho bọn hắn A sau đó Hắn thân thể nỗ lực đồng động Bỗng nhiên lại vùng vấy giấy chết kinh hãi ngồi dậy Không gì sánh được cố hết sức cười rộ lên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 Sở quân nhóm kinh ngạc đến ngây người Cái gì gọi là diễn ký Cái gì gọi là sách giáo khoa thức diễn ký Đây mới là a mọi người kiến thức tần minh Hai lần diễn ký về sau Đều cảm thấy trước đó bọn họ diễn quá kém Cả đám đều hận không thể cúng hướng tần minh như vậy Tái diễn một lần Đương nhiên thời gian đã không cho phép Bởi vì cái này thời điểm Nhìn thấy sở quân chúng độc về sau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 Trong tay một cây đại đao dùng lực một bổ Trực tiếp đem lệ quốc cái này 5 vạn người quân đội tướng lánh chém thành hai khúc Một màn này đem lệ quốc các binh sĩ đều hoảng sợ mộng Cũng chính là lúc này Trên mặt đất những cái kia nguyên bản cần phải đa chúng hạ độc chết sở quân Chợt cả đám đều toàn bộ nện chết kinh hãi ngồi dậy Đem lệ binh lính nhóm giỏ đến la hoảng lên Cũng không cho những thứ này lệ binh lính nhóm phản ứng cơ hội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 Liền trở lại trong đại trướng, an tính ngồi xuống. Tả hữu tướng quân cảm thấy có đạo lý. Cùng nhau trở lại trong đại trướng. Đón lấy. Liền thấy tần minh trên mặt bàn. Xuất hiện một cái kỳ quái đại cục sắt Giờ phút này tần minh đang dùng bố lau. Tướng quân, đây là cái gì tả tướng quân hỏi. Tần minh giải thích. Súng máy sớm liền nghe nói tướng quân ngày có một cái súng. Cùng chúng ta trưởng thương không giống nhau. Ngày gọi súng lục. Có thể cách này vì sao lại gọi súng máy hữu tướng quân không hiểu thì hỏi. Tần Minh gãi gãi đầu. Cách đồ chơi này. Giải thích tương đương phiền phức. Tóm lại rất lời hại tả hữu tướng quân đều gật đầu. Liền nghe Tần Minh nói tiếp. Các ngươi đi. Làm cho người cho ta tại bờ sông vị trí tốt nhất. Nhìn đối diện lúc. Tầm mắt lớn nhất khoáng đạt vị trí. Thành lập một cây cao ốp đài. Nhớ kỹ nhất định muốn cao, tầm mắt muốn tốt, mặt khác nhất định phải có thể ngăn cản cung tiến. Chỉ là ở giữa mở một cây có thể nhìn đến đối diện lỗ hồng nhỏ, liền tốt. Lấy súng máy bắn phá tự nhiên là muốn vị trí tốt, lại cao còn muốn có thể phòng ngự đối diện công dịch. Cứ như vậy trên cơ bản liền có thể là một phương diện đồ sát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 Mà đối diện Lệ Quốc đại quân doanh trong trứng, Lệ Quốc lần này thống quân đại nguyên soái nhìn phía dưới thám tử, sắc mặt khó coi nói: "Chúng ta 50.000 ngàn binh mã, toàn quân bị diệt không sai đại nguyên soái. Lưu tướng quân thiết kế sở quốc quân đội, ai ngờ bọn họ không trúng độc. Ta 50.000 ngàn binh mã qua sông về sau, bị giả trúng độc sở quân, toàn bộ giết" Phía dưới thám tử run lẩy bẩy, một là sợ hãi sở quân, mà chính là sợ hãi trước mắt Đại Nguyên Soái Bão nổi. Quả nhiên Đại Nguyên Soái Bão nổi. Một tay lấy cái bàn nhấc lên, hét lớn, "Hỗn đàn! 50.000 ngàn binh mã a!" Nói không có liền không có trong doanh trướng. không người dám nói chuyện. Tất cả mọi người trầm mặt. Thật lâu sau đó, một cái tướng quân mở miệng, "Đại Nguyên Soái"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 Chẳng phải là bằng vào ta lệ quốc một nửa binh lực. Đối phó sở quân tiểu khoảng 50.000 binh mã truyền đi. Cho dù là thắng. Chúng ta lệ quốc quân đội cũng lại không còn mặt mũi thế nhưng là. Vậy làm sao bây giờ tướng quân mở miệng. Đại Nguyên soái suy tư một trận. Nói. Lần này. Là chúng ta 50.000 binh mã chủ quan. Không phải chúng ta thực lực trinh lịch. Cho nên, chỉ cần phái ra nhiều tại bọn hắn 50.000 ngàn binh mã binh lực, vẫn là có thể tiêu diệt bọn họ. Đại Nguyên Soái ý tứ là Đại Nguyên Soái đứng dậy hét lớn. "Truyền mệnh lệnh của ta, phái 100.000 ngàn binh mã tiến lên tại phân giới bờ sông." Diệt Sát Sở quốc 50.000 ngàn binh mã mạc tướng lĩnh mệnh vị tướng quân kia lập tức rời đi, ngay sau đó mang theo 100.000 ngàn binh mã cấp tốc hướng bờ sông đi. Tần Minh bên này bọn họ đã chuẩn bị tốt trọn vẹn chờ gần nửa canh giờ. Đúng lúc này rốt cục nhìn đến đối diện lệ quốc binh mã xuất hiện. Tướng quân lệ quốc binh mã đến tả tướng quân ở phía dưới hét lớn. Tần Minh đứng cao. Sớm liền thấy. Nói ra. Đừng cho bất kỳ một cách nào lệ quốc binh vượt biên đúng theo lệ quốc 100.000 đại quân tới gần. Song phương binh mã Đều tải phân dưới hai bờ sông đối kháng lên lệ quốc tướng lĩnh đối với sở quân hét lớn nghe nói là sở quốc đại danh đỉnh đỉnh tần minh mang binh cái này tần minh nhưng tại a đi ra để bản tướng quân nhìn xem đến tột cùng là dạng gì nhân vật dám như thế càn sở tần minh ngược lại là không có mở miệng phía dưới hấu tướng quân hét lớn lệ quốc tặc tử đừng muốn ăn nói ngông cuồng sống như ngươi bực này cực nhỏ tiểu tướng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 Vậy thì nhanh lên xéo đi Ha ha ha Này Người cách này sở quốc tiểu tướng cực kỳ càn rỡ Đợi bản tướng quân bài binh bố trận Đình dễ như trở bàn tay Đưa người 50 ngàn hoa hoa binh giết vứt mũ khí Giới áo giáp lệ quốc tướng lãnh sau khi nói xong Liền xoay người Đối với 100 ngàn đại quân hét lớn Cung tiến thủ chuẩn bị Phòng ngự chuẩn bị nhất thời Phía trước binh lính lấy ra thuấn bài, giao hoa lên. Đằng sau cung tiến thủ chuẩn bị tốt cung tiến. Mà sở quân bên này cũng là lập tức đứng lên thuấn bài cung tiến thủ cũng có, nhưng không có muốn bắn tên ý tứ. Mà lệ quốc bên kia tướng lính ra lệnh một tiếng từng cách mũi tên đối với sở quốc thì bay tới. Nhưng là sớm lập thuấn bài trên cơ bản không có tạo thành thương tổn.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 Phóng hỏa mũi tên lại một nhóm cung tiến thủ đứng lên. Bên cạnh binh lính lấy ra cây trâm lửa đem trên đầu tên bao lấy vải dầu đầu nhen nhóm. Sau đó từng cây hỏa tiến bay ra, lần này không bắn người, mà chính là bắn tải máy ném đá phía trên. Trong nháy mắt, lệ quân máy ném đá toàn bộ bốc cháy lên. Lúc này lệ quân cung tiến thủ đã chuẩn bị tốt phản kích. Nhưng sở quân cung tiến thủ hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức trốn ở thuấn bài đằng sau Tránh cho thương vong Thanh này làm việc Lệ quốc tướng lánh khí không được Máy ném đá thiêu Cách này chơi như thế nào Sau đó hắn lần nữa hét lớn Trường mâu thủ chuẩn bị Thuấn bài hiểm hộ Cho ta chuyến nước đi qua Trực tiếp giết Sau đó Tay cầm trường mâu binh lính trốn ở thuấn bài đằng sau Đem trường mâu dối ra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 Cũng là sử dụng thuẫn bài trường mâu tạo thành trần thế tiến công cùng phòng ngự Chỉ là như vậy vừa đến Thì nhìn nhân số sở quân người ít khẳng định ăn thiệt thòi Cho nên lệ quân tướng Lính không gì sánh được đắc ý Trần thế tạo thành Hắn thì đắc ý cười to Một công một thủ trần thế Ta xem các ngươi sở quân như thế nào chẳng Chịu chết đi mà vừa lúc này Sở quân bên này Một cái kia rất là kỳ lạ sàn gỗ nhà gỗ nhỏ từ bên trong. Tần Minh bỗng nhiên hét lớn. Các ngươi chuẩn bị tốt đúng không chuẩn bị tốt ta muốn phải nổ súng trọng sinh tiêu ra quân vương 13 chương 366 còn có ai lệ quốc các tướng lính mới chuẩn bị tốt. Muốn tiến tung. Tần Minh đột nhiên một cuốn họng hắn muốn nổ súng. Thanh này lệ quốc tướng lánh làm có chút mộng bức. Nổ súng là ý gì suy nghĩ một chút. Hắn chợt nhớ tới. Đã sớm nghe đồn tần minh có thương. Hắn thật có chút sợ. Nhưng hắn nơi này một trăm ngàn người. Giống như không cần thiết át tần minh. Ngươi ở chỗ nào đi ra. Đừng dọa hù lão tử. Ta biết ngươi có một cái gọi là lấy ra đoạt thần bí vũ khí. Nhưng ta cũng biết. Ngươi cái kia vũ khí một lần chỉ có thể phát xạ một cái ám khí. Cùng cung tiến một dạng.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 Cũng chính là lúc này bỗng nhiên đi một tiếng nghĩ cái kia hăng hái lệ quốc tướng lánh bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Trung quanh binh lính đều giật mình, nhìn kỹ, mới phát hiện tướng lánh bị bể đầu. Cái này lệ quốc các binh sĩ đều hoảng tướng lánh chết, loạn quân tâm. Nhưng, lệ quân các phó tướng cùng dưới cờ thiên hộ đều cấp tốc tiếp quản lệ quân, mệnh lệnh thuộc hạ tiếp tục tiến công. Sau đó, các binh sĩ sông vào trong sông bắt đầu tiến lên.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 Hắn làm không được chí ít để một mình hắn tới làm Hắn không xuống tay được Sau đó Trong tay súng máy ép xuống một số Hắn lần nữa bóp cò, tộc, tộc tộc tộc tộc viên đạn bay ra Trong nháy mắt đánh vào hàng thứ nhất trên tấm chắn Phát ra đinh đinh đang đang thanh âm Còn có to lớn lực đảo Tần Minh thì dạng này cầm lấy súng máy Đối với sông thượng du binh lính thuấn bài Bắn phá đến hạ du binh lính thuấn bài Chấn động đến cầm chút cầm thuẫn bài binh lính. Bởi vì viên đạn to lớn lực đảo mà cầm không được thuẫn bài. Thậm chí có trực tiếp ném thuẫn bài. Tiếp lấy tần minh lần nữa bắn phá. Viên đạn toàn bộ đánh vào lệ quốc binh lính trước mặt sòng sông bên trong. Mỗi một viên đạn đánh xuống. Đều đem nước sông đánh lên bọt nước. Vô cùng dọa người. Trong nháy mắt. Liền đem lệ quốc tất cả binh lính dọa đến không dám tới gần.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 Nếu như biết rõ tiến lên một bước là chết Còn tiến lên không phải anh Dũng Thì là ngu ngốc Đương nhiên Theo Cần Minh Còn có một loại người Trang bức phạm so như bây giờ Thì có những cái kia vụn vặt lẻ tẻ một số lệ quốc binh lính ngưu bức hống hống đứng ra Tựa hồ muốn lên đi đầu tác dụng Tiếp tục đi tới Thế mà theo một trận tộc tộc tộc vang lên Vài trăm người ngã xuống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 Một tiếng ấm vang Liền đem bọn hắn nổ ngược lại một mảnh Cái này lệ quốc các binh sĩ sôi trào Từng cái nhìn tần minh đều cùng gặp vượt một sảng Trực tiếp vứt mũ khí giới áo giáp Quay đầu liền chạy Trọng sinh tiêu gia quân vương 13 chương 367 thẳng vào lệ quốc hoàng cung tần minh súng máy cùng bom Triệt để đem lệ quốc các binh sĩ hồ đến Từng cái tranh nhau chen lấn lui lại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 Hắn quyết định cuộc chiến này cũng không cần phải cùng những lính quen này tiểu tướng đánh. Một trăm ngàn người lui, sở quân gích động không thôi từng cái xe họ, xưng tần minh uy phong. Tần minh tâm tình lại không tốt lắm. Nguyên bản muốn 50 ngàn người. Tăng thêm chính mình. Chuẩn bị giết lệ quốc mấy trăm ngàn. Hiện tại mới phát hiện, hắn không có nhấn tâm như vậy. Sau đó sau khi xuống tới, hắn suy nghĩ một chút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 Tướng quân ngài vũ lực siêu nhiên Một người chui vào Giết tướng lính Cũng không khó Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn họ tướng lánh vừa chết Quần long vô thủ tất nhiên đại loạn Không tệ đến thời điểm lệ quốc lại phái mấy tướng lánh cũng cần thời gian Tả tướng quân nói ra Tần Minh lại cười sẽ không để cho hắn lại phái người tới Tướng quân Có ý tứ gì tần Minh nói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 Lúc đó, chu tướng quân đứng tại một trăm trượng mở tại. Hắn chỉ nói là câu nói. Bỗng nhiên đầu thì nổ tung. Hù chết người. Phía trên, đại nguyên soái cùng mấy cái phó tướng nghe sưởng sốt một chút. Ngay sau đó một người tướng lánh mở miệng. Một trăm trượng có hơn. Bỗng nhiên bể đầu ngươi ở chỗ này hốt su bản tướng quân cái này sao có thể cung tiến cũng không thể bắn một trăm trượng A. Hướng chi bể đầu lợi hại như vậy cái kia thiên hộ nói. Thật a tướng quân. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Quá xòa người. Hừ. bản tướng quân không tin. Cái gì đồ vật lợi hại như vậy có thể bên ngoài trăm trưởng khiến người ta bể đầu cái kia tướng lánh cũng là không tin. Tướng quân chu tướng quân thi thể còn ở nơi đó đây, hắn cũng không xuống bờ sông, liền bị bể đầu. Cái kia tướng lánh hử một tiếng. Nói bậy nói bạ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 Thế mà ngay tại hắn chạy chối chết thời điểm. Lại là một tiếng không biết nơi phát ra súng vang lên. Đại nguyên xoái thân thể chấn động. Ngã trên mặt đất. Đại nguyên xoái vừa chết mọi người càng loạn. Thế mà phanh phanh âm thanh còn không ngừng. Xung quanh tướng lãnh không ngừng ngã xuống. Phàm là mặt lấy tướng lãnh khôi giáp tần minh đều đánh xếp. Súng vang lên một hồi lâu. Địa phía trên khắp nơi đều là tướng lãnh. Đến có gần trăm cái. Đều là tướng quân phó tướng. Cùng một số thiên hộ. Tần Minh tại ngoài trăm thước một cách trong liều vải nhìn xem. Xác định tướng lánh đều treo. Hắn mới thu súng máy. Đi ra trướng bồng. Giờ phút này hắn mặc lấy cùng lệ quốc binh lính một dạng y phục trực tiếp lừa dối bên trong, lạnh nhạt rời đi. Một ngày này. Lệ quốc quân doanh đại loạn.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 Ngươi chính là lệ quốc hoàng đế lệ quốc hoàng đế xứng sờ Lúc này một cái đại thần hét lớn Hốn chứng Nhìn thấy bề hạ còn không quỳ xuống lệ quốc nhếu mày Đem quân báo lấy ra quân báo tần minh cười cười Ngươi lười nhắc nhìn Ta trực tiếp nói cho ngươi đi Lệ quốc hoàng đế hít hít mắt Nói Còn không mau nói tần minh không nhanh không chậm nói Lệ quốc binh lính tại biên giới Ngay từ đầu thì bị trôn xếp 50.000 binh mã. Sở quân không mất một sợi lông. Lệ Hoàng trừng mắt, lại có việc này tần minh gật đầu còn không chỉ đâu còn có cái gì lệ Hoàng hỏi. Tần minh chắp tay nói, lệ quân xuất binh 100.000 chuẩn bị trấn áp thô bảo sở quân. Như thế nào có phải hay không thắng lệ Hoàng kích động mở miệng. Tần minh lắc đầu mỉm cười nói, 100.000 lệ quân bị sở quân giỏ lùi quăng mũ cởi giáp toàn bộ chạy. Cái gì cái này? Điều đó không có khả năng. Người báo cáo sai quân tỉnh Hoàng đế hét lớn. chung quanh mấy cái quan viên cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chầm chằm Tần Minh. Tần Minh lắc đầu. Ta không cần thiết báo cáo sai quân tỉnh A. Loại sự tỉnh này làm sao nói lung tung ta 100 ngàn binh mã đối với hắn 50 ngàn. Vứt mũ khí giới áo giáp làm sao có thể một cái đại thần hét lớn. Tần Minh hử một tiếng nói. Còn không chỉ đâu Hoàng đế nhìn hầm hầm Tần Minh. Còn có cái gì Tần Minh một người xâm nhập quân doanh. Giết lệ quân đại nguyên xoáy. Cùng với tất cả tướng lãnh. Hiện tại lệ quân quần long vô thủ. Loạn cả một đoàn. Đối 50.000 sở quân. Thúc thủ vô sách. Tần Minh nói rất tự ngạo. Lệ Hoàng cùng mấy cách đại thần nghe sắc mặt biến thành màu đen.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 Thật lâu sau đó, lệ hoàng sắc mặt trắng bệnh thân thể cũng nhìn không được lui lại hai bước. Cái này, làm sao có thể? Cái này, ta đường đường 500 ngàn đại quân a Lúc này mới mấy ngày mà thôi, thì... Như thế bệ hạ, làm sao có đại thần hỏi? Lệ hoàng tay run run đem thư cầm lên. Một cách đại thần nhìn lấy thì thầm. 50 ngàn binh mã bị chôn giết. 100 ngàn binh mã bị giỏ lùi. Nguyên Soái Tướng Quân toàn bị ám sát, bốn mươi mấy vạn lệ quân, Quần Long vô thủ, lòng người bàng hoàng, không tái chiến chi lực. Cầu bệ hạ, định đoạt. Cái này, cái này một cách khác đại thần nói, cái này sao có thể làm sao lại như thế? Tần Minh bĩu môi. Hiện tại tim A Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tần Minh nói, Ngươi còn dám cười trên nỗi đau của người khác tin hay không chấm xếp ngươi thôi đi Ngươi ở trước mặt ta hiện lên cái gì của Phong có loại tự mình đi tác chiến Tần Minh châm chọc. Ngươi Chấm xếp ngươi Hoàng đế khí hét lớn Ngươi tới hai tên hộ vệ đi tới Nhưng không giống nhau Hoàng đế mở miệng Tần Minh trước tiên nói Tốt ngưu bức A Không biết ngươi đối mặt Tần Minh lúc Có thể Hay không cũng ngưu bức như vậy hoàng đế gầm thép. Tần minh tính là gì hắn như là tại chấm trước mặt. Chấm như cố giết hắn. Tần minh cười thật sao lệ hoàng hừ chẳng lẽ chấm sẽ còn sợ hắn không thành vậy nếu như. Tần minh cười rất cổ quái. Nói. Nếu như ta. Cũng là tần minh đâu lời này vừa nói ra. Hoàng đế trừng mắt. Không tự giác lui lại hai bước. Đồng thời. Mấy cái đại thần đều là chân mềm nhũng. Đều kém chút quỳ xuống. Ngươi, ngươi là. Tần Minh Hoàng đế thanh âm có chút run rẩy. Tần Minh cười lấy gật đầu. Không sai. Kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn hay không Hoàng đế hét lớn. Ngươi tới. Ngươi tới. Giết hắn. Giết. Thế mà Tần Minh động tác rất nhanh. Một bước tiến lên. Một thanh bóp lấy Hoàng đế cổ. Nói ra.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 Cái kia chính là súng máy bắn phá. Tình huống không tính quá tệ. Chí ít. Hắn còn chưa tới vận dụng còn sót lại một cái bom cùng những cái kia lựu đạn cấp độ. Trọng sinh tiêu ra quân vương 13 chương 369 thay đổi rất nhanh tần minh đào vong thời khắc. Sở quốc. Hoàng cung. Thanh tâm điện. Hoàng đế nhìn phía dưới mấy cái tướng quân cùng đại thần. Nói ra. Biên quan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 Là còn không có kịp thời truyền về tin tức đi binh bộ thượng thư vùng trộm nhìn hoàng đế liếc một chút Nói Cũng có thể Là một tới chỗ thì bảo phát chiến đấu tình huống khả năng Không ổn Hoàng đế sắc mặt nhìn không tốt Tại chỗ mấy cách đại thần cùng tướng quân tuy nhiên mặt ngoài cũng khó nhìn Nhưng Tâm lý đều vui vẻ đây Đúng lúc này có thái giám hiện lên lấy một phong văn thư xông tới nói bệ hạ biên quan đến báo. Hoàng đế vội vàng đứng lên cho chấm nói một thanh nhận lấy nhìn kỹ. 50.000 Toàn bộ tiêu diệt. Hoàng đế một mặt chấn kinh nghe nói như thế. Binh bộ thượng thư mấy cách đại thần đều là trong lòng vui vẻ. Ngay sau đó liền nghe hắn giả vờ sắc mặt khó coi mở miệng. Bệ hạ. Chúng ta 50.000 binh mã đều. Hy sinh cái kia Tần Minh chẳng phải là Tuy nhiên ra vẻ lo lắng Nhưng con hàng này thật vui vẻ rất Ước gì tần Minh chết đây Không chỉ là hắn Còn có tại chỗ mấy cách đại thần đều vô cùng vui vẻ Nhưng Hoàng đế lại lắc đầu Nói không phải chúng ta binh lính Là lệ quốc 50.000 Toàn bộ bị tần Minh tiêu diệt Nghe nói như thế Mấy cách đại thần đầu tiên là xứng sờ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 Tần Minh đi trên chiến trường là các nàng hy vọng nhìn đến. Hai chúng ta tỉ mỗi đấu hai năm mới phát hiện địch nhân chân chính lại là cộng đồng. Đại công chúa xếu cợt nói. Nhị công chúa uống một ngụm trà. Để ly xuống. Nói. Vô luận chúng ta làm sao đấu. Tần Minh. Thủy Trung là chúng ta chứng ngại vật. Hắn một ngày chưa trừ diệt. Chúng ta. Mãi mãi cũng không có kết quả.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 Đại công chúa cùng nhị công chúa sắc mặt vui vẻ Trăm miệng một lời mở miệng nói Tần Minh chết sao binh bộ thượng thư nói Không có, ai Cái kia ngược lại là thằng thất vọng đại công chúa nói ra Nhị công chúa nhíu mày Năm mươi ngàn chết hết cái này Năm mươi ngàn thiết kỷ thế nhưng là ta sở quốc cường binh Làm sao lại thoáng cái chết hết hai vị công chúa hiểu lầm Là tần Minh Xếp lệ quốc năm mươi ngàn binh mã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 Như thế nào hoàng đế nói Phía trên nói Diệt sát 50.000 binh mã về sau Bọn họ bị lệ quốc 100.000 binh mã vây công Cái kia Tần Minh chẳng phải là chống cử không nổi một cách tướng quân nói Hoàng đế lại lắc đầu Ngăn trở Không có tạo thành quá lớn thương vong tình huống dưới Tần Minh giết địch hơn ngàn Lui 100.000 binh mã vứt mũ khí giới áo giáp trốn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 Những thứ này cứ như vậy, Tần Minh còn không chết thế mà. Hoàng đế lại nói tiếp đi. Bất quá may ra, Tần Minh một người đem lệ quốc mười mấy cái tướng lãnh, ba quát nguyên soái đều giết. Giáp vừa mới còn tâm lý vui vẻ mấy cách đại thần, nhất thời tâm đều chìm đến cơ sở. Đồng thời bọn họ rất khiếp sợ, không hiểu Tần Minh là làm sao làm được đem địch quân tướng lãnh ba quát nguyên soái đều giết.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 Chờ mong tần minh xong đời. Hoàng đế nói đúng vậy a Bởi vì. Chiến báo đã nói tần minh đi lễ quốc đế đô. Đi lễ quốc đế đô nhị công chúa kinh hô. Nói hắn đi làm cái gì nói là án sát lễ quốc hoàng đế. Hoàng đế thở dài. Cái gì hắn vậy mà. Đại công chúa kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là nàng tại chỗ mười cách đại thần toàn bộ ngây người. Lẻ loi một mình chui vào đế quốc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 Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên thái giám vội vã xông tới nói bể hạ có trọng yếu tình báo. Trình lên! Hoàng đế mở miệng. Thái giám cho hoàng đế một phong mật hàm, hoàng đế nhìn xem, là ta sở quốc xấu kín lệ quốc mật thám truyền về tin tức. Phụ hoàng, mật hàm nói cái gì đại công chúa không kịp chờ đợi hỏi. Hoàng đế một mặt chấn kinh thật lâu mới để xuống mật hàm, nói tần minh. Đem lệ quốc hoàng đế... Giết! Cái này làm sao lại như vậy hắn? Hắn thật xếp đây chính là một nước hoàng đế a, Ta thiên tần minh còn là người sao khó lường? Khó lường! Trong lúc nhất thời thanh tâm điện mười cách đại thần không không biến sắc. Đại công chúa cùng nhị công chúa tay đều tại run nhẹ nhẹ, không thể tin được tin tức này. Hắn! Như thế nào làm đến binh bộ thượng thư cũng chấn kinh mở miệng? Hoàng đế thở một hơi thật dài. Nói!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 Chuẩn bị phái cái gì người đi ám vóng 100 cái ám về hoàng đế mở miệng. Đại công chúa xứng sờ tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nếu như bè cánh thế lực nàng còn có thể can sự một chút. Thế nhưng là ám phóng bản thân liền là tần minh thành lập. Nàng cũng là đại công chúa. Cũng tuyệt đối không cách nào can thiệp ám võng Bất quá mặc dù như thế. Nàng cũng quyết định. Không thể để cho ám võng đi đón tần minh.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 Tần Minh nhìn lấy tiểu nhị bưng lên nóng hồi mì. Nói, đào vong không tồn tại. Cái này gọi du lịch. Thế mà thoải âm rơi xuống chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm lệ quốc quan binh. Bên trong một người hét lớn, hắn cũng là Tần Minh, Z a! Tần Minh bất đắc dĩ, đem đũa để xuống trên tay bỗng nhiên xuất hiện súng máy. Thế mà một trận tộc, tộc tộc tộc tộc tộc thanh âm, nương theo lấy Tần Minh hét lớn cho lão tử chết.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 Tại điếm tiểu nhị run run dày dày nhìn soi mói. Tần Minh ăn mì xong. Cái này mới đứng dậy. Hỏi điếm tiểu nhị. Nhiều ít tiền đồng không? Không, không cần tiền. Điếm tiểu nhị nói ra. Tần Minh giận, xem thường ai đây lão tử không thiếu tiền nói, vứt xuống một sâu tiền, sau đó tiêu sái đi. Điếm tiểu nhị đều nhanh hô chết. Nhà ngươi ở chỗ này xếp mấy trăm quan binh.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 Loại này cửa hàng, người bình thường thật không dám ở, sợ là hát điếm Tần Minh không sợ a, hát điếm sợ hắn mới đúng Hắn trực tiếp ở lại trong tiệm tiểu nhị hỏi khách quan một người làm sao tần Minh nhíu mày Tiểu nhị cười cười, không có việc gì không có việc gì Tần Minh cười lạnh Hát điếm a ta một người Tốt đánh ta chủ ý khách quan nói giỡn Cửa hàng nhỏ mới mở Thế nào lại là hát điếm Tiểu nhị cười, có chút xấu hổ cùng cổ quái. Tần Minh hừ một tiếng. Ta không quản ngươi có đúng hay không hát điếm. Tóm lại đem ta mời đến vị. Ăn ngon uống sướng lấy tới. Được khách quan. Điếm tiểu nhị đưa Tần Minh tiến một gian thượng đẳng gian nhà về sau, liền đi chuẩn bị cho Tần Minh đồ ăn. Không bao lâu đồ ăn đúng chỗ Tần Minh nhìn xem, không có đục. Sau đó, cũng là bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Thực có độc cũng không sợ, dung hợp độc vương bí tịp hắn, bách độc bất xâm, không xé chúng độc. Ăn cơm đồ ăn tần minh dễ chịu sờ sờ cái bụng. Lúc này điếm tiểu nhị tiến đến, khách quan, đây là nước nóng u, vê, quy quy, mơ. Tần minh gật đầu. Gặp tiểu nhị muốn rời khỏi. Tần minh mở miệng. Buổi tối tốt nhất đừng đi ra. An ổn tại ngươi trong phòng ở lại. Bằng không ra chuyện. Đừng trách ta không có nhắc nhở Tiểu nhị xứng sờ Khách quan có ý tứ gì chúng ta không phải hắc điếm có phải hay không hắc điếm với ta mà nói không trọng yếu Nhưng là người muốn sống Thì an ổn tại phòng mình bên trong Tốt Ra ngoài đi tần minh nói ra Tiểu nhị kia trong mắt lánh quang lói lên Lui ra khỏi nhà Đi dưới lầu một cách trong phòng nhỏ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 Ngươi không phải biết chúng ta là hắc điếm sao làm sao ngươi hắc điếm còn có lý các ngươi hắc điếm. liền có thể quấy giày ta ngủ tần minh nhíu mày. Thanh này mấy người hỏi phó. Cũng thế. Hắc điếm cho tới bây giờ đều là khiến người ta ngủ rất chết. Cho tới bây giờ cũng không có đem người làm tỉnh lại lại đến đoạt tiền A. Ngươi bớt nói nhảm chúng ta là hắc điếm. Ngươi còn không vội vàng đem tiền tài giao ra không muốn sống điếm tiểu nhị gầm thép. Tần Minh biếu môi. Ngay sau đó đem trong phòng ngọn nến nhen nhóm. Sau đó nói. Ai không muốn sống. Còn không nhất định đây. Mở ra cửa sổ nhìn một chút a mấy người không hiểu. Nhưng điếm tiểu nhị vẫn là nghi hoặc đi đến cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Đông lúc trời tối rất hắt. Nhưng bởi vì tuyết rơi cũng có chút trắng xóa. Nhìn cái gì không có cái gì a điếm tiểu nhị hừ lạnh. Tần Minh biểu môi, đi đến cửa sổ, hét lớn, còn không hiện thân sao điếm tiểu nhị giận, hiện thân cái gì giả thần giả phượng cố lồng huyền vư, tiểu tử ta nói cho ngươi, lão tử nhị ngươi thật lâu, theo vừa vào cửa hàng ngươi thì trang bức, bây giờ còn tải trang, ngươi cho rằng ngươi rất là kỳ lạ nói một câu.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 Chỉ thấy ngoài tiệm mấy đầu trên đường Giờ phút này đứng đầy quan binh Từng cái tay cầm đại đao cung tiến Vây quanh hát điếm Trong nháy mắt điếm tiểu nhỉ cùng mấy người đại hán giỏ đến trực tiếp quỳ xuống Bọn họ là đúc tần minh quỳ xuống Đồng thời tiểu nhị tại chỗ khóc lấy hô hào nói Đại gia ta sai Ta sai Ngày tha ta đi Cái này Không đến mức a Tần minh cười lạnh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 Cái này khắc chỉnh nghiêm trọng như vậy à. Chúng ta còn chưa xứng. Điếm tiểu nhị cùng mấy người đại hán trực sắc thì tuyệt vọng. Bọn họ cũng là nghĩ thoáng cái khắc điếm mưu tài mà thôi. Bọn họ cũng nghĩ qua bị bắt nhanh điều tra. Nhưng là nơi nào nghĩ đến. Lần đầu làm chuyện xấu tràng diện lớn như vậy à. Tần Minh cũng cảm thấy buồn cười. Nói. Chính mình tìm địa phương trốn đi a Bọn họ không phải đến bắt các ngươi. Là ủy giết ta." Tần Minh nói, đem súng máy nhấc lên thở dài, lại muốn giết người, ai? Ta tốt mất đắc dĩ. Trọng sinh tiêu dao quân vương 13 chương 372 chẳng lẽ còn có người xuyên việt, Tần Minh cầm lấy súng máy, đóng lại cửa sổ. Cùng một thời gian, bên ngoài hét lớn, bắn tên. Trong nháy mắt, vô số mũi tên bay ra, toàn bộ cắm ở phía ngoài phòng trên gỗ.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 Cái này cái gì đồ chơi à Như thế vang còn bốc hỏa hoa thật là dọa người trên thực tế uy lực xác thực dọa người Bởi vì trong nháy mắt Bên ngoài đã ngã xuống vài trăm người Lúc này những quan binh kia đã không dám vào công Mà chính là ào ào lui lại Tần minh vũ khí này mạnh như vậy nha người nào chịu đến à lúc này Bên ngoài có người quát lớn Nhanh Tránh né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 Tin tức truyền ra. Lệ quốc không ít người đều gieo họ. Tần Minh giết Lệ Hoàng. Nếu để cho hắn yên ổn trở về. Cái kia Lệ quốc thể diện ở đâu chí ít hiện tại. Tần Minh chết. Lệ quốc mặt mũi. Nhiều ít bảo trụ một số. Lệ quốc Hoàng cung khắp nơi đều là lùa trắng. Một mảnh bi thương. Biên quan tướng lánh chết hết. Hoàng cung đế vương bị giết. Đây đối với Lệ quốc tới nói là tuyệt đại đả kích.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 Sau đó tranh thủ thời gian tiến lên Đó là một nữ tử Nhìn bóng lưng vóc sáng rất khá Mặt lấy ngược lại là phổ thông ngươi tốt tần minh chào hỏi Nữ tử kia quay đầu Tần minh xứng sờ dưới Nói thực ra Cô bé này lớn lên cũng đồng dạng, Nhưng là Thằng ném lòng mà nhìn Có chú Tê hơi mập Có chút đáng yêu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 Ngươi, xem nói ngọa tào nữ hài cũng xứng sờ, làm sao lớn lên cái miệng, không đều có thể nói sao không phải. Tần Minh giờ phút này lại ghi động lại bức thiết, nói, ngươi. Thế nhưng là chung quanh người khác cần phải cũng sẽ không nói ngọa tào cái từ này à như thế. Tốt ta biết ta nói chuyện cùng thường nhân có chút khác biệt. Ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy à nữ hài trợn mắt chừng một cái. Tần Minh hít thở sâu một hơi nói ý tứ chính là thường nhân đều không nói ngọa tào, ngươi ra thích nói làm sao có vấn đề sao? Nữ hài nhìn lấy Tần Minh, Tần Minh nói ngọa tào quá có vấn đề, ngươi có biết hay không? Ngươi là ta một năm qua này lần đầu tiên nghe được nói ngọa tào người, nữ hài triệt để mộng bức, cái chuyện gì ta nói ngọa tào làm sao Tần Minh chừng to mắt?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 Vượt qua là có ý gì câu nói này như là một chậu nước lạnh thoáng cái rồi tại tần minh trên đầu. Trong nháy mắt, để tần minh ngây người. Vừa mới tất cả kích động, chờ mong cùng không cách nào ngôn ngữ vui sướng, hoàn toàn biến mất. Ngươi, không biết vượt qua cũng là theo một cái thế giới khác, đến cái này thế giới. Tần minh ôm lấy một chút hy vọng. Nữ hài lắc đầu, không hiểu, ngươi nói chuyện so ta nói chuyện còn trách. Tần minh nói. Vậy ngươi biết, xe hơi máy bay điện thoại không nữ hài xứng sờ một chút, giống như nghe nói qua. Nghe nói qua tần minh hô hấp đều rồn dập lên. Nghĩ thầm chẳng lẽ cô gái này vượt qua rất nhiều năm chí nhớ ngơ hồ sau đó. Hắn theo hệ thống bên trong lấy ra một thùng mì tôm cùng rượu sái. Nói, nhìn, những thứ này biết là cái gì không hỏa tào ngươi bóng dưng biến ra đồ vật ngươi là thần tiên a nữ hài ánh mắt trợn thật lớn. tần minh im lặng, nói, nhận biết không mì tôm rượu sái a nữ hài lắc đầu, không biết tần minh há hốc mồm, cuối cùng thở dài, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp bất quá? trùng hợp làm sao lại lại nghe nói qua máy bay xe hơi ngươi ngọa tào? là ai dạy ngươi nói máy bay xe hơi nghe ai nói tần minh lại hỏi? nữ hài nói, một cách tiên nữ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 Cái này, ta không rõ ràng còn có ngươi không biết sự tình Tần Minh cảm thấy hệ thống chỉ là không muốn nói cho hắn. Hệ thống trả lời, hẳn không phải là người xuyên Việt, nhưng ngươi muốn về đến ngươi thế giới, nàng có thể giúp ngươi. Vậy ta cần phải đi chỗ nào tìm nàng Tần Minh hỏi. Hệ thống nói, cái này ta thật không biết Tần Minh thở dài, hắn tuyệt đối là bận tâm nhất người xuyên Việt. Xuyên qua tới.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 cho nên ta mới hỏi ngươi liên quan tới nàng hạ lạc. Tần Minh nói ra. Nữ Hải suy nghĩ một chút, nói, nàng nói nàng vân du tứ hải, khắp nơi đi chơi. đi chỗ nào? Ta thật không biết. Tần Minh thở dài, tốt a. nơi này là lệ quốc, như vậy nàng cực lớn khả năng ngay tại lệ quốc. Tần Minh lên tìm kiếm vị này tiên nữ ý nghĩ, nhưng muốn tại lệ quốc tìm người, chi si khó khăn.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 Cái tên này quá nghiêm túc. Hoa tiểu diệp nói. Tần Minh cười cười, nhưng ta người có thể không thế nào nghiêm túc hì hì. Đúng, ngươi đói không ta phía dưới cho ngươi ăn hoa tiểu diệp nói ra. Tần Minh xứng sờ dưới, hỏi là. Nấu mì sợi cho ta ăn sao không ngừng còn có vừa hái rau giải đâu hoa tiểu diệp cười nói. Tần Minh cũng cười, đã sớm đói.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 Chúng ta có thể đối tần phủ bên trong giếm lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ cùng với Lý Mục Hề các nàng đồng thủ. Tần Minh nếu như không chết lời nói, liền có thể ép hắn hiện thân nếu như còn không hiện thân. Nói rõ, vô cùng có khả năng chết thật tốt. Cứ làm như thế, toàn lực chèn ép cùng tần Minh tương quan tất cả mọi người cùng sinh ý đại công chúa cùng nhị công chúa toàn lực tìm đường chết. Tiếp xuống tới tần Minh trở về muốn đại bạo phát. Ngày mai bảo trương Kính thỉnh chờ mong Trọng sinh tiêu gia quân vương 13 trương 374 niêm phong ấm thư nhà máy hôm ấy Binh bộ thượng thư cầm lấy binh phủ Giao cho thuộc hạ Nhanh chóng đi hướng biên quan Muốn thuộc hạ đem 50.000 thiết kỷ triệu hồi tới Thuộc hạ đến biên quan về sau Cách này 50.000 thiết kỷ còn chấn thủ nơi đây Binh bộ truyền lệnh quan lấy ra hổ phủ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 nhưng chúng ta đại tướng quân tần minh vẫn chưa về hưu tướng quân mở miệng truyền lệnh quan nói lệ quốc tin tức tần minh đại tướng quân đã chết nói vậy đây chỉ là lời đồn thôi ngươi dựa vào cái gì nói như vậy tả tướng quân giận dữ truyền lệnh quan cười lạnh bất kể như thế nào hạ quan là đến truyền lệnh hổ phù ở đây các ngươi nhất định phải nghe theo điều khiển bằng không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 Bị Tần Minh giết Vị này tân nhiệm thưởng thư Một mực thận trọng cẩn thận Rất bồi phục Tần Minh Lại từ trước tới giờ không tham ô nhận hối lộ Cho nên Mặc kệ Tần Minh sống hay chết Hắn đều khó có khả năng đi đỏ mắt Tần Minh sản nghiệp Hổ bộ Thị lang nghe vậy hít hít mắt đại nhân nói là Vậy ta đi xuống trước bận miểu Nói hộ bộ Thị lang vung tay áo Quay người rời đi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 Liền bắt đầu phân phó thủ hạ Không bao lâu thuộc hạ liền mang theo người Hướng về tần ra tạo giấy ấm thư nơi buôn bán đi Tần phủ bên trái tạo giấy sưởng in ấm bên ngoài Hộ bộ quan binh cứng ếp xông đi vào Tần ra lão quản ra đến về sau Liền nhìn đến bọn quan binh đã đem trong sưởng hơn Nhìn người nhân viên toàn bộ đuổi tới như vậy trong sân sống đứng vững Lão quản ra trừng trọng mắt xông đi lên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 Tự nhiên không cần nộp thuế. Cách này tại sở quốc mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng cũng là thường thức. Nhưng là. Cách này thương bộ ti lang liền muốn chui cách này chỗ trống. Cho rằng trong sưởng ra ngoài sách. Hẳn là cũng muốn lên thuế. Chứ quan hai cái miệng đúng sai đều có thể nói. Bây giờ thương bộ ti lang liền muốn tìm cách phiền toái này. Lão quản ra không cách nào ứng phó.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 Nghe nói hắn đã chết Nhà ngươi bá ra đều không Ngươi còn đắc ý cái gì Thương bộ ti lang chung sau khi nói xong Cười lạnh vài tiếng Khí lão quản ra thân thể run rẩy, Ngươi nói bậy Nhà ta bá ra không có khả năng chết Ngươi chờ xem Hắn sau khi trở về Ngươi thì xong Thương bộ ti lang cười ha ha Bệ hạ đều thu đến mật báo Nói tần minh chết Ngươi còn không tin a đúng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 Là ta gia tộc sản nghiệp Không phải ta quản A bản quan Không phải nói ngươi không thể theo thương Mà chính là nói ngươi Ai, ngươi vì sao đánh cắp tần minh Tạo giấy im ấm kỹ thuật thượng thư chất vấn Vương Đại Long nhíu mày Đại nhân Lời này Quá A hắn tần minh nơi buôn bán không nộp thuế bị niêm phong Sách này Dù sao cũng phải có nhân tạo A hạ quan không nhúc nhích hắn công cụ hiện tại công cụ đều là chính ta làm. Nói gì đánh cắp kỹ thuật thì liền bọn họ công nhân cũng là tự nguyện cùng ta làm. Ta cũng không có ép buộc a. Ngươi, hồ bộ thượng thư chỉ vào thị lang vương đại long nói, ngươi đường đường một cách tam phẩm thị lang làm loại sự tình này trong lòng ngươi rõ ràng lớn như thế sai, cứ gì làm vương đại long chừng mắt đại nhân.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 Vị này chủ khách ti lang trực tiếp dẫn người sông đi vào. Tần ra đại sảnh tiểu công chúa không tại, hồi cung. Nơi này chỉ có diễm Lăng phỉ, diệp tiểu vũ, lý Mộc hề tại, tử hiên đi thuận thiên phủ văn phòng. Chủ khách ti lang đến đại sảnh về sau. Đối diễm Lăng phỉ cùng diệp tiểu vũ khom người nói. Hai vị công chúa. Các ngươi là ta sở quốc khách quý. Lúc trước bệ hạ hạ chỉ.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 Tam công chúa phụ trách Mỹ Mạo. Nhị công chúa kinh thông tác chiến. Đại công chúa trưởng phóng mưu lược. Bây giờ trong mắt của ta. Chỉ sợ đại công chúa. Có tiếng không có miếng A Diễm Lăng Phỉ nói. Còn nhẹ miệt cười một tiếng. Ô nguyện nghe tường đại công chúa không hề tức giận Diễm Lăng Phỉ cười. Nói. Xin hỏi đại công chúa. Tần Minh chết mấy lần ta khắc sâu ấn tượng là.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 Mở miệng nói. Ngươi nói. Tần Minh hội trở về sao Nghĩ vĩ lại trả lời Lý một Hề lui lại một bước. Nhưng. Vẫn là mở miệng. Ta tin tưởng hắn hội trở về Đại Tông Chúa trong mắt hàn quang lói lên. Ngươi không nên nói như vậy Lý Mục Hề. Ta không sợ chết ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói ngươi. Trước kia tại túi hoa lâu bán nghệ Đại Tông Chúa cười nói. Như thế xinh đẹp. Bán nghệ.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 Như vậy, lần này, nhằm vào cái này không biết là chết hay sống tần minh. Chúng ta có thể nói là bố trí xuống thiên la địa võng à đại công chúa cười. Đúng lúc này, mộ tiện chậm rãi đi tới. Nói ra, còn cần phải thêm một mồi lửa. Hôm nay phát sinh những việc này. Cần phải cấp tốc hướng biên quan khuyết tán. Tốt nhất truyền vào lệ quốc. Đại công chúa gật đầu. Mộ tiện.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 Mộ tiện âm lánh cười nói, rất nhanh, những thứ này có hay không truyền ngôn, thì thật tại biên quan truyền ra thậm chí truyền đến lệ quốc cảnh nội. Chỉ là Tần Minh hiện tại chỗ tiểu sơn thôn, lại trên cơ bản cùng ngoài giới ngăn cách. Tần Minh qua mấy ngày nhàn nhã thời gian, rất là vui vẻ. Giờ phút này, hắn chính bồi tiếp vị này xinh đẹp đáng yêu ra thích nói ngọa tàu tiểu thôn cô cùng một chỗ ở trên núi hái rau dại.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 Nói thực ra, loại cảm giác này để tần minh nghiện. Mỗi ngày không cần lo lắng quá nhiều, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Duy nhất phải cân nhắc, cũng là ngày mai ăn cái gì tốt đâu tần minh. Ngươi giúp ta đem gạo bên trong có chút không có bỏ ra hạt cây lửa đi ra. Đi một chút ra. Ta đi nhóm lửa. Hoa tiểu diệp an bài.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 Sau đó thừa dịp hoa tiểu diệp nhóm lửa lúc. Tần Minh theo hệ thống trong phòng bếp lấy ra nồi sắt. Gác ở trên lửa bắt đầu rau xào. Không bao lâu. Mùi đồ ăn chuyển ra. Hoa tiểu diệp đều ngây người. Rau dại. Thơm như vậy sao Tần Minh cười. Lúc trước cái ghia tiên tử. Sẽ không làm ăn ngon không hoa tiểu diệt nói. Không phải quá xếp. Tần Minh cười cười, biết không nhiều làm đồ ăn, cũng cùng phù họa hiện đại nữ tính điều kiện. Tiếp xuống tới hai người ăn cơm, hái không ít sau giải, vậy mà đều ăn sạch. Ngay tại hoa Tiểu Diệp thu bát đũa muốn đi tẩy thời điểm. Bỗng nhiên bên ngoài chuyển ra kêu to một tiếng. Sơn tặc lại tới. Các cô gái nhanh điểm chạy tìm địa phương trốn đi. Tiểu Diệp, Sơn tặc đến, ngươi nhanh hướng mặt ngoài tìm địa phương trốn đi.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 Lúc này tần minh ở ngoài cửa hướng chung quanh nhìn xem, nói, không dùng chạy a Đúng tần minh. Không thần tiên ngươi ở chỗ này đây, ngươi nhất định có thể đánh chạy sơn tặc đúng hay không hoa tiểu diệt kích động nói ra. Tần minh cười cười. Ta nói là. Ngươi chạy cũng chạy không thoát. Không thấy được sơn tặc là vây quanh thôn làng tới gần sao hoa tiểu diệt nhìn xem chung quanh. Quả nhiên.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 Nhà đầu này chỗ nào đến nhiều như vậy phim A sau đó hắn nhắc nhở. Nhảy sông không có khả năng. Nước sông ghét băng. A, đúng vậy A vậy làm sao bây giờ? Hoa tiểu diệp gần như tuyệt vọng. Tần Minh cười cười cảm thấy cái này hoa tiểu diệp còn thật có ý tứ. Lúc này trung quanh sơn tặc đã đem mấy chục hộ hơn một trăm thôn dân bước đến trong thôn ở giữa. Tần Minh cùng Hoa Tiểu Diệp cũng cùng theo một lúc đến trung gian trạm tốt. Lúc này, một cái độc nhãn long thổ phỉ đi tới cười lạnh. Các ngươi những thứ này điêu dân. Muốn chạy chạy sao các thôn dân đều vô cùng sợ hãi. Riêng là một số nữ tử. Do đến đều khóc. Đại, đại gia. Chúng ta thôn nghèo như vậy thật không có gì có thể hiếu kính các ngươi. Trong thôn thôn trưởng lão ra ra ra tới nói.